Ngọc Giản kia thật sự là kinh long quyết trong truyền thuyết. Cũng không biết là thật hay giả. Mạc Hàn cùng Tống Vô Ngân sóng vai đứng trô yên lặng, thanh âm nói chuyện ép xuống cực nhỏ. Bút tích do người kia xuất thủ, ngươi cảm thấy là thật hay giả. Tống Vô Ngân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nếu không phải trước khi hội đấu giá bắt đầu, Tần Lạc Y Y lặng lẽ nói cho bọn họ biết đây là âm nhu của đoàn mục trường Anh, khẳng định hắn đã đem long âm quyết cạnh tranh lấy. Làm sao có khả năng để nó dừng trên tay Liêu Hàn Tình? Mặc hàn ngầm đầu nhìn phương hướng Liêu Hàn Tình rời khỏi, trong mắt chúng tu sĩ nóng rực như suy tư điều gì đó, khỏe môi gợi lên chút tươi cười vui sướng khi người gặp họa, chín phần là giả ân, cũng có thể là một nửa thực một nửa giả, như vậy mới gạt được người, bất quá hắn thật sự có chút bản sự, có thể làm ra đồ giả tới gặp người, chẳng lẽ hắn đã gặp qua kinh long quyết, Liêu Hàn Tình đáng thương, bỏ bạc mua đồ vật không biết là thật hay giả Còn là đồ vật tùy thời bị người nhớ thương Sau này chắc chắn không có ngày yên bình Đừng nói vài thế ra Nghe nói trên tay hắn có kinh long quyết Trong truyền thuyết có thể đột phá tử Phủ đỉnh sẽ không ngồi yên Còn có cường giả làm đời trên huyền thiên đại lục Chỉ sợ nghe tin sẽ lập tức hành động Ánh mắt tống vô ngân rừng Trên người tần lạc y Hắn suy nghĩ chuyện tần lạc y Nghe được người kêu đoan mục trường anh là thánh tử Tần lạc y còn xuất hiện trên huyền thiên đại lục Càng kỳ quái là thiếu chủ cùng Phượng Phi Ly không ở đây Nghe khẩu khí của nàng Hai vị chủ tử đều ở bồng lai tiên đảo Lấy việc thiếu chủ quan tâm nàng Căn bản không có khả năng để một mình nàng đến huyền thiên đại lục Càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp Càng làm cho hắn cảm kỳ quái là Cố lực lượng luôn luôn quay rối trên địa bàn đoan mục ra Từ khi thiếu chủ cùng Phượng thiếu chủ đi bồng lai tiên đảo Cũng đột ngột im lặng xuống Ngón tay vừa động Một đạo bóng dáng màu đen lặng yên không tiếng động dừng bên người hắn, Tống Đại Nhân. Ngươi lập tức đi bồng lai tiên đảo, đem chuyện phát sinh nơi này nói cho thiếu chủ, nhớ rõ động tác phải nhanh. Tống Vô Ngân phân phó hắn nói, H.I.G. Nam tử nhanh chóng biến mất không thấy. Ta hoài nghi đoan mục trường anh cùng cố lực lượng thần bí kia có liên quan, Tông chủ, Thánh tử đây là loại sưng hô kỳ quái gì. Hắn hiếp mắt lại, nhìn chân trời nhẹ lầm bẩm. Hắn nhớ rõ đoan mục trường anh 10 năm trước thập phần thân thiết với thiếu chủ. Hai người huynh hữu đệ cung, đoan mục trường anh sang sảng không câu nệ tiểu tiết. Bọn họ cung kính hắn như kính thiếu chủ. Nếu không phải 10 năm nay hắn một lần lại một lần ám sát thiếu chủ, làm cho thiếu chủ hoàn toàn lệnh tâm. Sao thiếu chủ có thể khắp nơi nhằm vào hắn thậm chí muốn lấy tính mạng hắn? Nhắc tới cố lực lượng thần bí kia, ánh mắt mạc hắn cũng trở nên ngưng trọng. Hai năm nay bọn họ vô số lần giao phong. Song phương đều tổn thất không ít nhân thủ Ta cũng hiểu được sợ là bọn họ có chút quan hệ Nhưng chỉ là 10 năm mà thôi Hắn phát triển thế lực không khỏi quá nhanh Chúng ta dùng nhiều thủ đoạn như vậy Đều không thể đem thế lực của hắn diệt trừ hoàn toàn Khẳng định hắn mượn ngoại lực Còn có nhiếp hồn thuật kia Nói không chừng những trưởng lao đoan mục ra duy trì hắn Bị hắn dùng nhiếp hồn thuật Chỉ tiếp người bị nhiếp hồn thuật ngày thường Cùng người bình thường không khác nhau Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra Sau khi Liễu Hàn Tình rời đi, mọi người trên quảng trường nghị luận một trận, dần dần tản đi. Tân Lạc Ilya bị thỉnh trở về đại lâu bán đấu giá lần nữa. Vẻ mặt Thác Bạc Tiêu Dao đối với nàng coi như ôn hòa, có lẽ vì nàng đã cứu tính mạng nhi tử hắn, biết nàng muốn dùng Bạch Ngọc Đài về Thiên Long Sơn mạch, không nói hai lời liền đồng ý đem Bạch Ngọc Đài cho mượn. Thác Bạc Nguyên Hủ đề nghị muốn đích thân đưa nàng đi, Thác Bạc Tiêu Dao không đồng ý, lý do vì hỗn độn chi nguyên trong hỏa vực biến mất. Hán thành mục tiêu khiến rất nhiều người âm thầm nhớ thương. các bạn tiêu giao không muốn nhi tử chính mình tại thời điểm này trở thành cái đích nơi đầu sóng ngọn gió xuất môn mạo hiểm. các bạn tiêu giao quyết định để cho một gã trưởng lao đưa nàng đi thiên long sân mạch, để nàng quyết định thời gian rời đi. Thời điểm muốn đi đến nói với đố quản sự nhà bán đấu giá một tiếng là được tần lạc ý, ý quyết định buổi chiều rời đi. Thời gian nàng mất tích từ lúc giảng ngọc diễn tấn dai đến nay đã gần một tháng. Đương nhiên trở về càng sớm càng tốt, biết được quyết định của nàng, Tần Thiên không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói, ta đi cùng với muội Hắn không yên tâm để một mình Tần Lạc Y dì theo người thác bạt ra đi Thiên Long Sơn Mạch. Thiên Long Sơn Mạch là nơi nổi danh hung hiểm, nơi đó có rất nhiều linh thú phẩm dai cực cao. Tần Mạc muốn ở chỗ này chờ Tần Lao Gia Tử, Tần Hướng đem chỉnh thọ 5.000 tuổi của Tần Lao Gia Tử giao cho hắn xử lý, thời gian nửa năm nay hắn không rảnh ra ngoài chạy loạn. Tần Thiên, ngươi phải trở về sớm một chút, sự tình chúc thọ lao ra thử rất nhiều, cha ta nói ngươi giúp đỡ ta, ngươi đừng có phủi tay làm trưởng quầy, chờ đến Thiên Long Sơn mạch rồi, tìm được sự đệ của Lạc Y Y muội muội, ngươi liền nhanh chóng trở về, đem Lạc Y Y muội muội mang về. Lần trước ta về nhà nói với nương nhận một muội muội, nương vẫn luôn ngóng trông gặp mặt. Thần Thiên bật cười. Hắn biết việc này chỉ là lúc trước hắn không biết Tần Mặc nhận muội muội là Lạc Y Y. Chính mình bái vào môn hạ tần lao gia tử, lạc y thì cùng tần mặc có tầng quan hệ này, thực ra bọn họ cùng tần gia hữu duyên. Về phần trình thọ, hắn biết tính tình tần mặc tiêu sái, không kiên nhẫn nhất là xử lý việc này, mặc dù sư thúc có nhiều đệ tử, nhưng chỉ có một mình hắn là nhi tử, có sự tình hắn muốn trốn cũng trốn không xong. Người thắc bạt tiêu giao phái đến đưa nàng đi tên lý ngạo, là nam tử trung niên tuy rằng tên lý ngạo, lại tuyệt không ngạo khí, bộ dáng hơi thấp. Mập mạp giống như Đại Phật Di Lặc nói chuyện thập phần hóa ái. Hán ngự Bạch Ngọc Đài qua sông Hư không nửa canh giờ, Tân Lạc Y đi trở về Thiên Long Sơn Mạch, từ trong Hư không đi ra, nàng phát hiện chung quanh có chút không thích hợp, ngọn núi chung quanh rất cao lớn, rừng cây rầm rạp, căn bản không giống bên ngoài Thiên Long Sơn Mạch, mà giống chỗ sâu nhất Sơn Mạch. Không chỉ như thế, ba người bọn họ vừa mới từ trong Hư không xuất hiện, chung quanh liền xuất hiện mười mấy nam tử mặc H.Y y hay bao quanh bọn họ Còn có hai gã nam nữ trẻ tuổi đứng ở một bên Tuổi tác nữ tử không lớn, bộ dạng xinh đẹp, mày lá liễu, mắt xếp, mặt trứng ống Miệng nhỏ nhắn anh đảo trên người như không có xương Mềm mại dựa nghiêng trên người nam tử trẻ tuổi một bên Trong lòng tần thiên trầm xuống sau khi từ bạch ngọc đài bước ra Bước đi từng bước, đứng gần bên cạnh tần lạc ý ý con người đen hiếp lại, nhìn mọi người trung quanh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng Ánh mắt tần lạc y sắc bén dừng vào bóng dáng lý ngạo mập mạp bạc môi gợi lên chút cười nhẹ trào phúng. Lý ngạo, ta chờ ngươi đủ lâu. Nam tử trẻ tuổi diện bảo âm nhu vòng tay ôm thắt lưng nữ tử, ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khỏe môi, cuối cùng ngươi cũng tới. Sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển, dừng trên người tần lạc y dưới hề, nhìn đến khuôn mặt nàng trắng non xinh đẹp, cùng dáng người là lướt quỷ lên rũ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Để cho Lam trấn đại nhân cùng băng cô nương đợi lâu, thuộc hạ đáng chết, cũng may thuộc hạ không làm nụ mệnh, thuận lợi đem người mang đến. Lý ngạo hướng về phía nam tử âm nhu cùng nữ tử kia thi lễ, cười tổn tìm nói. Lý ngạo, ngươi có ý gì? Tần thiên nghiêm mặt, lạnh giọng quát hỏi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lộ vẻ tàn khốc. Hát hát, tần công tử cũng đừng trách lao phu, muốn trách chỉ có thể trách muội mọi người, ai kêu nàng chạy đến hỏa vực à. Lý Ngạo trở lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ha ha cười rời đi, trong mắt hở hững không cười ý. Hỏa vực, chẳng lẽ bởi vì hôn độn chi nguyên. Trong nấy mắt, thậm chí tần lạc y y nghĩ đến chuyện tình chính mình lấy hôn độn chi nguyên từ tầng thứ 10 hỏa vực bại lộ. Nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Người ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 hỏa vực, bởi vì nổi lên lòng tham, bị nàng giết chết tại chỗ, trước khi đi nàng đã xem xét thật sự cẩn thận. Không có khả năng bị người phát hiện. Lam đại nhân, băng cô nương, hai người này liền giao cho các ngươi lão phu cáo từ trước. Lý ngạo hướng về phía nam tử âm nhu tên Lam chân chắp tay. Đang muốn rời đi, thân hình tần thiên vừa động trong mắt lộ sát khí lạnh bằng, tần lạc y cầm tay hắn, nhẹ nhàng hướng tới hắn lắp đầu. Giết lý ngạo là chuyện nhỏ, không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần dùng lửa trong tầng thứ 10 hỏa vực có thể giết chết hắn. Nhưng hắn là người thác bạt tiêu giao phái đến đưa chính mình đi, nếu giết hắn như vậy, chỉ sợ thác bạt ra sẽ hoài nghi địa vị người này ở thác bạt ra không thấp, ngay cả thác bạt tiêu giao đều yên tâm đem bạch ngọc đài giao cho hắn, lúc này không nên động vào hắn. Dưới chân Tần Thiên dừng lại một chút, nhìn nàng một cái, lại nhìn hơn 10 tên tu sĩ trung quanh, nghĩ đến nàng cố kỵ nơi này nhiều người, lý ngạo kia thân là tu sĩ là tử phủ, lúc này hắn dám rời đi, tất nhiên không sợ hãi. Chỉ sợ tu vi nam tử tên Lam Trấn không kém lúc này để Lý Ngạo rời đi, quả thật bọn họ có lợi. Lý Ngạo ngự Bạch Ngọc Đài rời đi rất nhanh, tuy rằng nơi này là chỗ sâu nhất thiên long sân mạch, hắn cũng không dám dừng lại lâu, sợ bị người nhìn đến chính mình cùng Lam Trấn chung một chỗ. Lam Trấn bước thong thả đến trước người tần lạc y dì ánh mắt âm nhu lộ ra hương thú. Bang cô nương en, thân mình vốn dựa trên người hắn càng dựa vào gần, hai người cơ hộ như kết hợp thành một thể. Ánh mắt nhìn chầm chầm tần lạc y, y mang theo sắc khí, khi ánh mắt nàng dừng trên người tần thiên, nhịn không được lộ ra một tia si mê, nhưng nàng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, dưa quang khỏe mắt liếp nhìn làm chấn bên cạnh một cái, thấy hắn không phát hiện, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nghe nói ngươi là tu sĩ tử phủ, đem tô kỷ cùng long quỷ trên phi hành thuyền lần trước bước đi. Hôm nay ta phải thử một chút, thân thủ của ngươi đến tuột cùng lợi hại như thế nào. Long chấn hiếp mắt lại nhìn tần lạc y rỉ, mở miệng nói. Bang cô nương cười duyên một tiếng, lúc này rốt cuộc chủ động đứng lên đi ra, cùng hắc y nhân đứng chung một chỗ. Nguyên lai like ngươi cùng hai tên thổ phỉ kia là một đám. Tần lạc y rỉ hư lạnh một tiếng, vẻ mặt nghĩa mai nói. Thổ phỉ. Lam chấn giật mình, lập tức cười to. Ha ha, đường đường hai vị tử phủ đại nhân của thiên đạo tông chúng ta, được xưng là thổ phỉ, thật sự rất thú vị. Mặc danh kỳ diệu chạy đến phi hành thuyền lạm đánh lạm giết không phải là thổ phỉ thì là gì. Tần lạc y khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm nghị hắn nói thiên đạo tông, suy nghĩ nửa ngày, cũng không cảm thấy ấn tượng với đối tông môn này. Lam Trấn đang muốn mở miệng, băng cô nương thấy không thể để hắn cùng tần lạc y nhiều lời, hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt tần lạc ý đi, đến bên người làm chấn, trong mắt xoay chuyển nũng nịu hướng Lam chấn cười nói, Trấn cắc ca, ca, chúng ta đi ra đã lâu. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, có bao nhiêu lợi hại. Ngày đó Tô Đại Nhân cùng Long Quỷ đụng phải lệ phong cùng tên họ vì kia, thời gian cấp bách, và không làm sao có khả năng vô công mà phản. Không cần chấn ca ca tự mình động thủ, nữ nhân này để ta đến thu thập nàng tốt lắm. Khuôn mặt này nàng đã sớm nhìn không vừa mắt, thừa dịp thời điểm động thủ, vừa lúc hủy diệt, đến lúc đó xem Lam Chấn còn hương trí nhìn chầm chầm khuôn mặt đầm địa máu tươi hay không. Lam chấn liếp mắt nhìn nàng một cái, không nhìn sai trong mắt nàng ghen tuông nồng đậm, trong lòng rất tự đắc, một khi đã như vậy, nàng liền thử xem đi, bất quá. Hắn túi đầu, mỉm cười ghé sát vào bên tai nàng nói, nhớ rõ đừng chạm vào mặt nàng ta. Trong lòng băng cô nương chấn động, lập tức hờn giận nói, Trấn ca ca cư yên tâm, ta sẽ không phá hư chuyện của chàng. Trong lòng minh bạch, Lam chấn nói rõ ràng cho nàng biết hắn muốn tiện nhân này, muốn đem ả thu vào tay. Tuy rằng thanh âm hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng lấy tu vi tần lạc y cùng tần thiên, làm sao không nghe được, tần lạc y không sao cả, tần thiên nổi dợ, ánh mắt như đao nhìn chăm chú vào người làm chấn Một lát nữa đánh tới, mội tìm cơ hội lao ra đi, trăm ngàn lần không cần cùng bọn họ chống tròi. Hắn truyền âm mật với tần lạc y, đối phương quá nhiều người, hắn sợ nếu chiến đấu đến cuối cùng mội mội sẽ chịu thiệt, hạ quyết tâm để cho nàng đi trước. Chính mình ở phía sau cuốn lấy bọn họ, tranh thủ cho nàng thêm chút thời gian. Tân Lạc Y cảm thấy trong lòng ấm áp, đồng dạng truyền âm mật nói, Đại ca, không có việc gì, huynh chỉ cần bảo hộ chính mình là được, những người này căn bản không đủ cho mọi mội huynh nhét cái răng. Thanh âm thanh thúy mang theo tự tin chắc chắc, nếu không phải còn bị người vây quanh, tần thiên thiếu chút nữa kinh ngạc ra tiếng, đối với nhiều người như vậy, người người thần sắc không tốt, không biết nàng lấy tự tin từ chỗ nào ba. Băng cô nương ngừng đầu, triệu một cây trường tiên màu bạc ra, nhẹ nhàng đánh trên mặt đất, trên mặt nháy mắt xuất hiện vết nước. Vẻ mặt tần lạc y gì hờ hứng nhìn nàng ta. Băng cô nương giận, khẽ quát một tiếng, đem phủ đệ lực nhanh trong quán chú vào ngân tiên. Ngân tiên nháy mắt giải thêm gấp mấy lần, tản ra hào quang màu bạc chói mắt, như du long, hướng tới tần lạc y công kích lại. Trên tay tần lạc y tạo ra một đạo thủ quyết, đạo tử quang cường đại thẳng hướng ngân tiên của nàng ta mà đi. Mang theo huy áp cường đại khủng bố Frank Hai đạo công kích và chạm vào nhau Tần lạc y rìa đứng yên tại chỗ chưa đậu Bang cô nương lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng bưng thân mình Trong lòng khí huyết quay cuồng Ngân tiên biến dài gấp mấy lần không mảy may thương tổn đến tần lạc y rìa Thần sát lam chấn biến đổi Bang Mỹ là tu sĩ tử phủ nhất dai Ngân tiên kia là một kiện pháp khí hiếm thấy Ở trước mặt tần lạc y không chiếm được tiện nghi Nàng lui ra Mặt hắn lạnh lùng ngảy lên. Bang Mỹ dầm chân, chỉ phải lui ra. Lam chấn tế tử phụ ra, rất nhanh cùng tần lạc y chống lại. Tu vi hắn là tử phụ tâm dài, đánh hai hiệp liền xác định tu vi tần lạc y cùng chính mình không phân cao thấp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bang Mỹ cũng đi ra xem. Nghĩ đến vừa rồi ăn mệt trên tay tần lạc y hề, nàng cắn chặn rằng, muốn bọt lên, chỉ là vọt tới một nửa đã bị người ngăn cản. Tay Tần Thiên cầm một phen trường kiếm màu lam, thân kiếm tản ra lam quang chói mắt, chắn trước người băng mị. Lam tinh kiếm của Tần ra. Sắc mặt băng mị biến đổi, hạ mắt nhìn chầm chầm Tần Thiên, không nghĩ tới nam tử này là người Tần ra, có thể được đến thánh kiếm lam tinh kiếm nổi danh của Tần ra, chỉ sợ thân phận người này ở Tần ra không thấp. Giết hắn. Lam Trấn cũng nhận ra thanh kiếm kia. Thần sắc lánh lệ hướng về phía H.I.I.H. Nam tử chung quanh ngoài trận hạ lệnh hơn 10 tên H.I.I.H. Nam tử nhảy lên, đem Tần Thiên vây quanh ở giữa. Frank Lam chấn phân tâm hạ lệnh, bị Tần Lạc I.I.H. đánh thật mạnh vào ngực, nháy mắt phun ra ngụm máu tươi, có hơn 10 tên H.I.H. tu sĩ tham chiến, gặp Lam chấn bị Tần Lạc I.H. đả thương, băng mị giận dữ, buông tay mặc kệ Tần Thiên, hướng về phía Tần Lạc I.H. đánh tới. Cẩn thận Một kiếm của tần thiên giết chết gã hắc y gì tu sĩ, hướng về phía tần lạc y gì quát lớn hai gã tu sĩ tử phủ vây công một mình nàng, chỉ sợ nàng sẽ chịu thiệt. Tần lạc y, y hướng về phía hắn tươi cười, ý bảo hắn không cần lo lắng. Suốt càn khôn trung ra, hướng đến lam chấn cùng băng mị hung hăng đánh xuống, tiếng chuông du dương văng lên, lam chấn mạnh mẽ phun ra một búng máu, cơ thể vốn bị thương khí huyết bốc lên càng thêm lợi hại, có cảm giác khủng bố kinh mạch đảo ngược. Băng Mỹ lung lay sắp đổ. Càn khôn trung. Hai người đều là tu sĩ tử phủ, tự nhiên kiến thức rộng rãi, rất nhanh nhận thức đổ vật trên tay tần lạc ý hề, là càn khôn trung có sóng âm công kích cực lợi hại. Hai người nhìn không khỏe trong lòng xuống, nhảy sang một bên, nếu tần lạc ý dùng càn khôn trung công kích gần bọn họ, bọn họ sẽ bị thương rất nặng. Tần thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi một kiếm bổ ra, lần nữa thứ hai đem hắc ý tu sĩ giết chết. Thần sắc Lam Trấn dư tận đứng trước người hắn ở bên cạnh Hán, còn có bốn gà hắc ý gì tu sĩ. Người đi tìm chết đi. Lam Trấn tức giận giống to ra tiếng, tử phủ hóa thành con hắc báo hung ác, mở mồm hướng tần thiên đánh tới. Tần lạc y gì như tia chớp phóng lại đây, che trước người tần thiên. Mặc dù tần thiên có Lam tinh kiếm, nhưng dù sao tu vi là ngọc phủ, cho chống lại tu sĩ tử phủ bị thương cũng thập phần nguy hiểm. Tử phủ xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Nàng đem phòng ngự tử quang bao vây tần thiên cùng chính mình bên trong, ý niệm vừa động, kim quang chói mắt tật bắn mà ra, thẳng hướng chỗ lam chấn vọt tới. Lam chấn khinh thường cười lạnh trên người hắn có tử phủ hộ thể, căn bản không sợ Tần lạc y để công kích, tiếp tục khống chế hắc báo hướng về phía hai người công tới băng mị cũng công lại đây. Khóe môi thần lạc y hiện lên chút cười nhạo, chỉ là hai người làm chấn cùng băng mị không nghĩ đến một đạo kim quang, lấy tốc độ như tiêu chấp đến trước người làm chấn. Phá vỡ phòng ngự tử phủ trên người hắn, bắn vào ngực hắn. Hai mắt Lam Trấn trận trừng, phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, toàn bộ thân thể hắn bị xuyên thủng, nguyên bản là một lỗ thủng lớn như nắm tay, lấy tốc độ cực nhanh mở rộng ra, tản ra cô hương vị cháy khét. Trấn ca ca. Bang Mỹ mở lớn miệng, thần sắc hoàng sợ, Lam Trấn đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ thân thể biến mất không thấy, lúc này nàng mới nhận thấy không ổn, ngực phập phòng kịch liệt. Trứng mắt tần lạc y vừa vội vừa giận nói, nguyên lai người tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực lấy hốn độn chi nguyên đi là ngươi. Chứ bỏ lửa trong hỏa vực, nàng nghĩ không ra còn nơi nào có lửa lợi hại như vậy, thời gian một lát khiến cho tu sĩ tử phủ tam giai biến thành cho tàn, vĩnh viện biến mất trong thiên địa. Lam chấn trời sinh phòng ngự kinh người, tuy rằng tu vi tử phủ tam giai đã đi vào tầng thứ 8 hỏa vực, nếu lửa tầng thứ 8 hỏa vực, căn bản không thể tạo thành thương tổn đối với hán. Tần lạc y thì mỉm cười, người đoán không sai, hôn độn chi nguyên kia đúng là trong tay ta. Trong lòng thầm nghĩ, không nhìn ra nữ nhân này có chút thông minh. Như vậy cũng bị nàng ta đoán được, nếu nàng nói ra lời này, sẽ không tính để cho những người này sống sót. Bàn tay mềm dương lên, mấy đạo ánh lửa bắn nhanh ra lần nữa, mục tiêu là vài tên hắc tu sĩ còn lại. Y. sĩ thấy Lam Trần chết bị chấn kinh, còn chưa phục hồi lại tinh thần, tần lạc y công kích quá nhanh. Nháy mắt đem mấy người giết chết, không một ai tránh thoát. Băng mị vừa sợ vừa hối, nữ nhân này quá khủng bố, sớm biết như vậy sẽ không cùng nàng ta chiến đấu. Nàng một bên lui về phía sau, một bên dương tay lên, rất nhiều tinh thạch từ trong tay nàng bắn nhanh ra, nháy mắt bay vào mấy vết lom trên mặt đất. Tân lạc ý gì nhìn thấy rất nhiều tinh thạch văng ra, trực giác không ổn, nhớ tới truyền thống trận dưới đáy biển khi yêu thú triều truyền tống trận đó cũng phải dựa vào tinh thạch mới khởi động được. Dù sao băng mị cũng là tu sĩ từ phủ, đột nhiên xuất thủ như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của nàng, còn ở thời điểm nàng cảm thấy năm chắc thắng lợi, muốn ngăn cản cũng không kịp, vừa lúc băng mị đứng ngoài trận pháp, hai mắt mở to, nghiến răng nghiến lợi trứng mắt nàng. Truyền tống trận này, không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi, trong lòng tần lạc y hề chấm xuống, cùng tần thiên cực có ăn ý hướng tới vị trí nàng ta đứng. Quang hoa trận pháp bước lên, thân thể nàng như bị lực lượng gì đó không chế, không thể thoát ra được. Tay tần thiên cầm lam tinh kiếm cũng không thể lao ra. Đồng tử Tân lạc y dì co rụt lại, trong nháy mắt truyền tống trận sắp biến mất, đột nhiên xuất thủ, đem ngọc giao thiên tảm ti trong chữ vật giới hướng tới băng mị thật bắn mà đi, hung hăng đem nàng cuốn ta vào. Quang mang trói mắt trợt lẻ rồi biến mất, trong núi khôi phục bình tĩnh, chỉ dư lại hơn 10 đạo thi thể màu đen, không nhúc nhích nằm trên mặt đất Trong nháy mắt, cảnh trí chung quanh thay đổi, bọn họ xuất hiện trong gian rộng lớn, bên trong không có cửa sổ, chỉ có một cửa đá rất nặng, trên mặt đất phủ đá màu xanh, rất sạch sẽ, trên tảng đá khắc đạo văn cùng phù chú thập phần phiến phức, Trần Lạc Ilya liếc mắt một cái, liền nhìn ra đạo văn cùng phù chú này cùng truyền tông trận dưới đáy biển giống hệt nhau. Bang Mỹ bị thiên tằm ti trói, thân thể bị chế trụ, không thể động đậy, hai ánh mắt trợn to trừng mắt nàng, nói cũng nói không nên lời. Cắn môi ngực phập phồng tích liệt, dư quang khỏe mắt nhịn không được quét về phía cửa đá. Một tia nôn nóng ở chỗ sâu nhất đáy mắt nàng trợt lẽ rồi biến mất, nàng xem nhẹ tần lạc y không nghĩ tới sau khi trận pháp khởi động, ả cư nhiên đem nàng đứng ngoài trận pháp kéo vào, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết vậy nàng liền đứng xa một chút, lúc này tần lạc y muốn giết nàng, dễ dàng như giết chết một con kiến, nơi này người bình thường ngày thường không thể vào đến. Tần Lạc Yiye nhìn mắt nàng ta trợn mắt khó nén kinh sợ, trong mắt hiện lên lành ý, bàn tay đặt trên đầu nàng ta, hơi dùng sức một chút, liền khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh. Động tác Tần Thiên cực nhẹ nhảy đến cửa đá, không mở cửa ra được, Miên Hai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, cánh cửa kia nhìn là cửa đá, lại không biết dùng nguyên liệu đặc thù gì chế thành, đem thần thức ngăn chặn, không thể hướng ra phía ngoài điều tra. Trong mắt tối đen hiện lên ánh sắc, hắn hướng tới Tần Lạc Yiye vẫy vẫy tay, Cho dù ở địa phương xa lạ nguy hiểm, trên mặt hắn không có chút bối rối, thần sắc tự phụ mang theo thông dòng, quang mang dạ mình trâu nhàn nhạt trong phòng chiếu vào mặt hắn, miêu tả khuôn mặt hắn tuấn Mỹ không tỉ vết. Tần lạc y dư thập phần nhẹ nhảy tới, dựa vào cạnh cửa, cũng đem thần thức phóng thích ra, sau một lát, nàng từ bỏ, mày khe nhíu lại, ngay cả nàng là tu si tử phủ thần thức cũng vô pháp lướt qua cửa đá này. Quay đầu ánh mắt rừng trên người băng Mỹ bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Trên người nàng có rất nhiều tinh thạch. Lần trước sư phụ bọn họ nghiên cứu truyền tống trận dưới đáy biển, nàng đối với truyền tống trận cũng có hiểu biết chút ít. Nâng mắt nhìn buồn phía. Ở trận pháp trên mặt đất tìm được nhiều vết lóm, cùng truyền tống trận thiên long sơn mạch và truyền tống trận dưới đáy biển có chút giống nhau, lại có chút bất đồng. Trận pháp này rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều, có nhiều vết lóm hơn. Tần Thiên nhìn đến nàng khẽ như mày, đưa tay vô nhẹ bả vai nàng, sau đó truyền âm mật với nàng, không cần lo lắng. Từ trong chữ vật giới xuất mấy khối tinh thạch ra, thử bắn vào mấy vết lõm kia, không thể khởi động truyền tống trận. Trong lòng tân lạc y rìa chấm xuống, Phượng Mâu hiện lên suy nghĩ sâu xa xem ra truyền tống trận nơi này không đơn giản như nàng nghĩ, không phải cứ thả linh thạch vào là có thể khởi động. Hơn nữa trong thạch thất trừ bỏ truyền tống trận, không còn thứ gì khác. Thập phần chống trải, muốn tránh người cũng không có chỗ tránh. Xem ra chúng ta phải lao ra. Tần Thiên rút kiếm, trong mắt bắn ra tiêu chiến ý, tiếp tục truyền âm mật cho nàng. Tần Lạc Y thì cảm thấy không ổn. Nếu băng mị dám ở thời điểm sau khi thất bại khởi động trận pháp đem các nàng truyền tống đến nơi đây, khẳng định nơi này không phải nơi tốt lành gì, chỉ sợ nguy hiểm rất lớn. Đáng tiếc ma kêu đang bế quan, nếu đi theo Tần Thiên giết ra ngoài, tất nhiên vạn vô nhất thất. Nàng không muốn để Kaka đi mạo hiểm Hiện tại nàng đứng trên địa bàn địch nhân Lúc này cứu tỉnh băng mị ép hỏi nàng ta Vạn nhất nữ nhân kia đùa giỡn quỷ cái gì Đem người đưa tới Nàng không có gì Kaka chỉ là ngọc phủ sơ dai Đến lúc đó nàng không dễ dàng bảo hộ hắn chu toàn Nàng nhìn sườn mặt Kaka tuấn giật Lại nhìn về phía băng mị nằm trên mặt đất Đột nhiên trong mắt sáng ngời Đưa tay với đại ca lại đây Cách bên ngoài cửa đá mấy chục thước Hai gã tu sĩ trung niên mặc trang phục hắc y tay cầm trường kiếm Hàn quang sắp bén, thủ hộ bên ngoài, nhìn mặt trời ngoài sơn cốc hạ xuống, nhịn không được nghiêng đầu nhìn phía sau, nhỏ giọng nghị luận. À đúng, ngươi nói Lam chấn đại nhân cùng băng đại nhân đi ra ngoài vài canh giờ, không phải nói lập tức sẽ trở về sao, tại sao bây giờ còn không có động tĩnh Một nam tử mặt chữa điền trong đó nhỏ giọng mở miệng, chẳng lẽ gặp phải biến cố gì. Không thể nào ta nghe nói là một nữ nhân mà thôi, dường như là tu sĩ tự phụ sơ dai, Lam Chấn đại nhân cùng Băng đại nhân đều là tu sĩ tử phụ, Lam Chấn đại nhân còn là tử phụ tăng dai, đã lệnh người trực tiếp đưa nàng ta tới truyền tống trợ, hắn mang không ít người ra ngoài, khẳng định sẽ không gặp chuyện không may, hẳn là sự tình có biến hóa, nói không chừng không gặp được người. Nam tử được tên là A Đố Lắc đầu nói, Lam đại nhân được tông chủ coi trọng, đi ra ngoài ban sai. So với trước kia, đây chỉ chuyện nhỏ mà thôi. Mãi cho đến sắc trời tối hẳn, cửa đá phía sau bọn họ đều không mở ra, bọn họ không thể tự tiện đi vào cửa đá, phụ mệnh thủ hộ tại chỗ này, cách 6 canh giờ sẽ thay phiên một lần không mấy chốc đến thời điểm giao ban. Dựa theo lệ thường, thời điểm trao đổi thay phiên công việc sẽ mở cửa đá ra tuần tra một phen, bao gồm mật thất kia, bốn người cùng nhau đi đến cửa đá, A Đô xuất ra một khối tinh thạch màu đen hình tròn lớn như ngón cái ấn vào mắt cự long điêu khắc trên cửa đá, cự cử long đột nhiên chuyển động, nguyên bản đầu cự long ở trên, sau khi đưa tinh thạch vào mắt, đầu cự long hướng xuống dưới, một lát sau cửa đá lặng yên không tiếng động mở ra, một luồng huyết tinh nồng đậm đập vào mặt mà đến. Lui, sắc mặt bốn người A Đỗ Phút chốc biến đổi, còn không đợi thấy rõ ràng tình huống trong thạch thất, thân thể phản xạ nhảy về phía sau, đợi đến khi nhảy đến sau cửa, phát hiện trong thạch thất không có động tĩnh. Chỉ có hai đạo bóng dáng cả người dính máu ngã trong thạch thất, vẫn không núp nhích. Bốn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Truyền tống trận đã xảy ra chuyện, nhanh đi bẩm báo thiết đại nhân. Một trong hai nam tử tiến đến thay ca thân hình cao lớn nói với A Đô bên cạnh, hắn vừa nói chuyện, ánh không chấp nhìn bên trong. A Đô nhảy lên hướng phía khác sơn cốc phóng đi, trong nháy mắt biến mất vô tùng, nam tử vóc dáng cao lớn cùng hai người còn lại, chậm rãi tới gần truyền tống trận. Một nam một nữ nằm trong truyền tống trận, cả người đều là vết máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh, đầu nữ tử hướng lên, tóc tán loạn, khóe môi có máu tươi đọc lại, trên mặt đất nhiễm đỏ một mảnh, nhưng trên người không có vết thương gì. Bang đại nhân Trong lòng nam tử cao lớn chấn động, vội vàng đi xem một người còn lại, chờ thấy rõ mặt hắn, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Lam đại nhân sắc mặt Lam trấn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền Ba người nhìn nhau Nam tử vóc dáng cao lớn hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đè ép xuống. Chúng ta nhanh đem băng đại nhân cùng Lam đại nhân đi ra. Hắn đưa tay đỡ Lam chấn lên, sau khi bọn họ tiến vào cửa đã đóng lại, hắn lấy một hạt trâu màu đen ra, hướng tới trung gian trận pháp vọt tới, hạt trâu biến mất không thấy, cửa đá rất nặng mở ra. Băng Mỹ bị một tên tu sĩ khác chặn ngang ôm lấy, chờ tất cả mọi người đi ra, cửa đá lại đóng lại lần nữa. Nam tử cao lớn lấy tinh thạch trong mắt cử lòng trên cửa đa xuống, mang theo Lam Trấn xuyên qua sơn cốc, đi vào mật đạo, một lát sau, lại từ trong mật đạo đi ra. Cảnh trí chung quanh đột nhiên thay đổi, cây xanh thành bóng râm, bánh hoa nở rộ, nơi nơi hoa thơm chim hót, phẳng như thế ngoại đào nguyên, nơi này cũng là một sơn cốc, trong sơn cốc kiến tạo rất nhiều kiến trúc xa hoa. Đem Lam Trấn an trí trong một gian phòng bố trí thập phần xa hoa, băng mị bị ôm vào cách vách. Vị thiết đại nhân kia lại đây. Luyện đan đại sư sử đại nhân cũng bị thỉnh lại đây. Sử đại nhân điều tra rõ lam chân trung an toán, trên người có loại hương vị mê hồn ta cực lợi hại bá đạo, ngay cả tu vi đều bị tạm thời tán đi. Trên người băng mị cũng có, nhưng vận khí băng mị không tốt, mê hồn tán trên người nhiều hơn so với lam chấn, ngũ tạng bị thương rất nặng, lam chấn chỉ trúng mê hồn tán, những thứ khác không trở ngại gì, đợi mê hồn tán tan đi sẽ khôi phục hoàn toàn. Tu vi không bị che lại vĩnh viễn, nhưng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Mặc dù băng mị bị thương nặng, nhưng sau khi bị thương hiển nhiên nắm chặt thời gian ăn một viên chữa thương đan, là thập giai thiên linh đan do hắn luyện chế, đan dược đang chẩm dãi tu bổ thân thể nàng, không bao lâu sẽ khôi phục hẳn. Trong sơn gốc có không ít hắc y gì tu si thủ hộ. Thế đại nhân phân phó bọn họ chăm sóc người liền cùng xử đại nhân rời khỏi, hai người đều biết làm chấn cùng băng mị xuất môn làm chuyện gì. Không nghĩ tới gặp ám toán, chỉ có hai người bọn họ trở về, cũng may hai người thông minh, hẳn là trước khi dược tính phát tác hoàn toàn liền khởi động trận pháp chạy về, nếu như không, lấy tu vi bọn họ hiện tại biến mất hoàn toàn, một phạm nhân đều có thể lấy mạng bọn họ. Buổi đêm hai ngày sau, Lam chân tỉnh lại, nhìn đỉnh giường Lam sắc xa lạ, trong mắt lười biếng đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn sáng tỏ treo trên không trung. Ngoài phòng đỉnh thai lầu cát, bóng cây rậm rạp. Đại ca, huynh tỉnh. Một đạo bóng dáng màu đen lặng yên không tiếng động từ cửa sổ phóng vào, ẩn trước giường hắn, cười hì hì truyền âm mật với hắn. Nữ tử đứng trước giường hắn mày lá liễu, mắt xiết, miệng nhỏ nhắn anh đảo ánh mắt thần thiên hơi lóe, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức bạc môi hoàn mỹ gợi lên chút tươi cười thản nhiên. Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, muốn nói xa lạ cũng không phải hoàn toàn xa lạ, đây là mặt băng mỹ. Hắn chưa bao giờ biết mỗi mỗi hắn không chỉ biết luyện an, còn có thể dịch dung, hơn nữa dịch dung như vậy, khó phân biệt thật giả, ngày đó ở trong truyền thống trợn, bởi vì không tìm được phương pháp đi ra ngoài, nàng lấy ra một đống đồ vật, nhanh chóng làm cái mặt nạ, đem hắn biến thành làm chớn. Hắn nhìn không được ngâng tay xoa mặt, đồ vật dịch dung trên mặt, như làn da thật sự, cho dù có người hoài nghi, tự mình động thủ, cũng không tìm thấy dấu vết dịch dung. Anh nhớ rõ Lạc Y Li nói qua, trừ phi dùng nước thuốc nàng đặc chế, nếu không sẽ không gỡ ra được. Kỳ thật Tân Lạc Y Li dịch dung trước kia không phải như thế, lúc trước làm mặt nạ cho Thác Bạt Nguyên Hủ, chỉ làm không nhìn ra sơ hở mà thôi. Sau khi nàng đến phủ thành chủ Linh Hàng Thành, nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ đột nhiên ở trước mặt lệ phong đem mặt nạ gỡ ra, mới nghĩ đến nàng dịch dung có sơ hở lớn như vậy. Ở trên phi hành quyền, một bên nàng nắm chặt tu luyện, một bên cải tiến lần thứ 2 Luyện ra loại nước thuốc có thể làm cho vật dịch dung cùng da thịt hòa hợp một thể Như vậy sẽ không sợ bị người phát hiện Mội tỉnh lại bao giờ Tân thiên mở miệng Vì không kinh động người ngoài phòng Hắn dùng truyền âm mật Ngày ấy hắn nhìn nàng vì chính mình dịch dung Cũng đem chính nàng phẫn thành bộ dáng băng mị Cho hắn dùng loại mê hồn tán bá đạo Hiện tại nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó Hắn còn chút nghĩ mà sợ Nhìn không được hơi hơi tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái lá gan nha đầu kia quá lớn Sợ lội chân tướng, nói cũng không nói một tiếng liền cho hắn dùng mê hồn tán, nghĩ đến nàng tất nhiên cũng dùng, nàng không ngắm lại, nếu thực sự bị người nhận ra không ổn, hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Tần lạc y dưới chấp mắt nhìn, trên mặt tươi cười sáng lạ, che lại dị sắc trong mắt. Nàng biết đại ca suy nghĩ gì? Sao nàng có thể làm chuyện không nắm chắc như vậy? Thật sự đem mạng giao trên tay người không liên quan, còn ở địa phương nguy hiểm không quen thuộc. Đại ca nghĩ đến nàng bây giờ còn sống, khẳng định nàng đã giết băng mị, bằng không một người sống lớn như vậy biết giấu nơi nào. Muốn nói cho hắn chuyện vòng tay, nghĩ nghĩ cuối cùng thôi, không phải không tín nhậm hắn, đồ vật nghịch thiên như vậy, nói cho hắn không trừng thành gánh nặng của hắn, tại địa phương khắp nơi đều là địch nhân, vạn nhất hắn không giấu được tâm tư, nhịn không được lấy ánh mắt nhìn vòng tay của nàng, bị người phát hiện sẽ không xong. Lam Trấn là giả, nhưng băng mị là thật. Hơn nữa trên người băng mị có thương tích, chỉ dùng mê hồn tán, trên người hai người đều không có thương thế khác, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi, nên nàng trực tiếp đem băng mị mê chóng, làm nội phủ nàng ta bị thương, để chính mình qua vài ngày thay thế nàng ta, nàng còn tìm trong chữ vật giới của nàng ta một viên chữa thương đan cho nàng ta an bảo. Hạ phân lượng mê hồn tán trên người nàng ta so với đại ca nặng hơn rất nhiều, nàng đem vòng tay không gian đeo trên tay băng mị. Chính mình ở trong vòng tay không gian, đem động tác mấy người mở cửa đá già thu vào trong mắt. Trên người băng Mỹ cùng Lam chấn đều có một viên tinh thạch màu đen như vậy. Sau khi Lam Trấn chết, nàng thu chữ vật giới của hắn vào tay. Nàng vẫn nghĩ đến cửa đá truyền tống trận phải dùng cơ quan mở ra, mất một phen công phu, không tìm được cơ quan, xem nhẹ tinh thạch màu đen trên người bọn họ, nghĩ đến tinh thạch bình thường dùng để hấp thu linh lực mà thôi, thì ra đấy là chìa khóa mở cửa đá. Cũng may ngày đó bọn họ không lô mãng tông cửa loạn, nếu không ngay cả thuật dịch dung kỹ càng, chỉ sợ hai người bọn họ lúc này đã bị phát hiện. Trước mắt nhìn, nàng cười truyền âm mật với lại ca, mội đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn luôn giả trang hôn mê. Mội xem xét bên ngoài, là một sân quốc, lúc trước chúng ta tiến vào truyền tống trận cũng là một sân quốc, chỗ này thủ hộ cực nghiêm mật. Nàng đem sự tình hai ngày nay nhìn thấy nói cho hắn một lần, đặc biệt những người canh dư bên ngoài. Người nào là thủ lĩnh, có chút đặc thù gì, người nào từng đến xem qua bọn họ, họ gì, miêu tả tinh tế diện mạo cho hắn một lần, thời gian hai ngày đủ để nàng đem rất nhiều sự tình hỏi thăm rõ ràng tần thiên bốn là người cực thông minh, có bản sự đã gặp qua là không quên được, nhìn mội mội dùng truyền âm mật nói chuyện với chính mình, ánh mắt trở nên rất nu hòa. Nguyên lai like mội mội ngày nhỏ khiếp nhược e ngại hắn, quả nhiên bất chi bất giác đã trưởng thành, không chỉ tu vi cường đại, Phân biệt vài năm tu luyện ra từ phủ, thậm chí có thể luyện đan còn biết dịch dùng, gặp chuyện bình tĩnh, lo lắng chu đáo, thời điểm hắn hôn mê, nàng đã làm nhiều chuyện như vậy. Vì không muốn bị người phát hiện, sau khi tần lạc y nói cho hắn nghe chuyện tình nàng tra xét 2 ngày, rất nhanh trở về cách vách, thương thế trong cơ thể băng mị còn rất nặng, hơi do dự, nàng trốn vào vòng tay không gian tu luyện lần nữa. Vẫn nên để qua 2 ngày mới thay thế băng mị. Vạn nhất có người phát hiện khác thưởng sẽ không tốt, nàng không có hứng thú giả trang quá thật, đem chính mình biến thành trọng thương. Hiệu quả đan dược trong chữ vật giới của bang mị không sai, mới qua hai ngày, thương thế trong cơ thể nàng ta đã tốt hơn không ít, nếu không phải mê dược quá nặng, nàng ta đã lại tỉnh. Hai ngày này trừ bỏ tìm hiểu tin tức, nàng vẫn chưa quên tu luyện, càng hấp thu rất nhiều hỏa tinh, đan hỏa của nàng so với vài ngày trước, thuần túy hơn không ít, màu sắc tử vàng nhạt, trở lên đầm hơn con hạt bồ đề. Thời điểm nàng tu luyện hỏa tinh, thậm chí còn hấp thu tinh thần lực trong hốn độn tiên châu, trên tay nắm hạt bồ đề, cảm thấy tinh thần lực đặc biệt dư thừa, thời điểm tu luyện không chỉ tinh thần lực gia tăng, phủ đệ trong cơ thể cường đại, ngay cả linh hồn cũng tu luyện, có một loại lực lượng kỳ dị từ trên hạt bồ đề phát ra. Thời gian ngắn ngủi, nàng cảm thấy linh hồn chính mình so với lúc trước cường đại hơn, đây là cảm giác trước kia chưa từng có, thời điểm lúc trước tu luyện Tuy rằng linh hồn lực sẽ chậm dãi biến cường, nhưng quá trình biến cường rất khó cảm giác được. Thường thường sau khi tu vi nàng cường đại hơn rất nhiều, mới cảm giác được linh hồn so với lúc trước cường đại hơn một chút. Nếu không phải thời điểm hiện tại không đúng, thần lạc y muốn thử luyện đăng thuật, hỏa diễm tinh túy, linh hồn lực cường đại, nàng có tin tưởng rất lần lùi hẻn chế ra thập tam giai đăng dược. kỳ thật lúc trước chưa tới huyền thiên đại lục nàng cảm thấy chính mình có thể luyện chế thập tam giai đăng dược. Nhưng thập tam dai đan dược không dễ luyện chế, hơn nữa mỗi dạng linh thực quá mức hi hữu yêu cầu niên đại cực cao, rất khó gom đủ linh thực. Cho dù nàng có rất nhiều linh thực kỳ chân, nếu không có 8-9 phần nắm chắc, nàng không dám thử, dù sao luyện một lò đan dược, nếu không thành công, sẽ lãng phí rất lớn. Một đêm trôi qua rất nhanh, nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, bắt đầu chú ý tình cảnh bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, không bao lâu hẳn sẽ có người phát hiện Lam Trấn tỉnh lại. Đại nhân, ngài tỉnh, không để cho nàng chờ quá lâu, quả nhiên cách vách chuyển đến thanh âm nam tử kinh hỷ, cùng tiếng bước chân hôn đột, thanh âm tần thiên chấm thấp, cùng Lam chấn đã chết giống nhau như lúc tần lạc y nhịn không được cười Khanh khách, xem ra đại ca nàng là kỳ tài, còn tưởng rằng hắn sẽ lấy cớ bị thương nên giọng nói thay đổi, do nàng lo lắng vô ích. Có tiếng bước chân đi tới phòng nàng, cạnh một tiếng, cửa bị đẩy ra Mở cửa là hắc ý hộ vệ Tần Lạc y lìa biết người nọ là hầui trọng là thủ lĩnh hộ vệ trong cốc những người này đều nghe lệnh làm chấn thân phận làm Chấn đặc biệt dường như cùng người được xương tông chủ có chút liên quan bộ dáng Tần Thiên vẫn làm chấn khoanh tay đứng cạnh cửa ý bảoắc y hộ vệ lui ra sau đó hắn đi vào phòng dơ tay nh chân thậm chí thần thái ánh mắt bắt trước 10/10 phần 10, trong âm nhu mang theo một tia phong lưu Tần Lạc y đi theo dõi hắn Một lát sau nhịn không được thở dài. Đại ca nàng thật sự có thiên phú biểu diễn, dịch dung của nàng, cũng chỉ làm cho hắn giống nhau mà thôi, nhưng không thể quá giống, nếu bộ dáng hắn ở trên địa cầu, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc ảnh đế. Tần thiên đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, liếc mắt một cái liền thấy được cái giường trong phòng, màn xa hoa, bóng người nằm trong chăn hạnh sát, lẳng lặng nằm trên giường. Hắn bước nhanh qua, ở trong thiên đạo tông, Cơ hồ mọi người đều biết quan hệ giữa Lam Trấn cùng Băng Mị, hai người đều là tu sĩ tử phủ, Băng Mị kia ái mộ Lam Trấn, bộ dáng Băng Mị xinh đẹp, đương nhiên Lam Trấn cũng thích nàng, nhưng Lam Trấn phong lưu, không chỉ thích nàng, còn thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng không ít nữa tu xinh đẹp có quan hệ không minh bạch. Tân Thiên đứng bên giường, ánh mắt âm nhu rừng vào người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hô hấp vừa nặng vừa chậm, vết máu trên mặt đã bị lau khô, nhưng y phục chưa thay đổi. Tu sĩ tử phủ không dung người khác dễ dàng chạm vào đồ vật cùng thân thể chính mình, nên hôn mê hai ngày, y phục trên người tần thiên không bị đổi qua, nhìn đến băng mị thân huyết y, y nằm trên giường, y phục trên người không đổi cũng không đệ bụng. Chỉ là nhìn thân sắc nàng, thật sự giống trọng thương, đặc biệt bộ dáng hô hấp, trong lòng tần thiên chầm xuống, nhìn không được đưa tay muốn sở tay nàng, còn chưa chạm vào tay nàng, nhanh chóng thu trở về, trong mắt hiện lên chút tinh quang. Bình tĩnh dừng trên mắt nàng Hắn nhớ rõ lông mi lạc y gì vừa đen vừa dài Hiện tại lông mi rõ ràng ngắn hơn một chút Có lẽ trước kia hắn không chú ý tới Nhưng đêm qua tần lạc y hóa thành bộ dáng băng mị Hai người cách gần Hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở Ánh mắt quét một vòng trong phòng Bình tĩnh mà thông thả Sau một lát Hắn lui ra ngoài Tần lạc y luôn ở trong vòng tay không gian lưu ý nhất cử nhất động của hắn ánh mắt chật lóe Trong mắt hiện lên khó hiểu Ba ngày đi ra ngoài động tinh quá lớn, băng mị thật sự còn nằm trên giường, tần lạc y đem nghi hoặc trong lòng ném ra sau đầu, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Trên người tần thiên không bị thương, trừ bỏ chúng mê hồn tán mê man hai ngày, bề ngoài tu vi phải chậm rãi mới khôi phục, cũng không có gì không ổn, nên hắn không đả tọa tu luyện, ở trong cốc đi dạo, ban đầu có thể cảm giác được hơi thở hắn lúc sau càng chạy càng xa, rất nhanh đã không thấy tâm hơi bóng dáng Tần Lạc Y không tiếp tục buông thần thức ra ngoài tìm kiếm, nơi này là thiên đạo Tông Tông, bên trong khẳng định có không ít cường giả, thiết đại nhân cùng sự đại nhân kia đều là tu sĩ tử phủ. Đến buổi tối, Tần Lạc Y không đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện, Tần Thiên đã tỉnh lại, hiện tại nàng đi ra ngoài vô ý một cái, nói không chừng sẽ bị Tần Thiên phát hiện người nằm trên giường thật sự là băng mị, đến lúc đó không thiếu được một hồi giải thích. Lại qua hai ngày, Tần lạc y đánh giá thương thế băng mị không sai biệt lắm, chọn thời gian buổi tối từ trong không gian đi ra, đem băng mị ném vào vòng tay không gian, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn. Sáng sớm hôm sau, tần thiên giống hai ngày trước, chuyện đầu tiên sau khi rời giường, chính là đẩy cửa phòng cách vách bước đến bên giường, nhìn chầm chầm mặt nàng một phen. Nhìn lông mi đột nhiên biến dài, trong mắt tần thiên hiện lên quang mang sắc bén khác thường, bàn tay trong tay háo vẫn nắm chặt đột nhiên bùng ra, Âm thầm thở ra một hơi, hung hăng nhìn chầm chầm hai mắt nàng, lúc này mới cất bước ra ngoài. Sau khi hắn rời đi không lâu, tần lạc y y mở mắt, ánh mắt hồ y, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi quan tâm trấn ca ca của chính mình một chút. Băng Mị thích Lam Trấn, hai người đồng thời gặp nạn nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất khẳng định phải đi xem Lam Trấn, mới phù hợp với tính tình băng mị trong mắt người khác. Lam Đại Nhân, trong khoảng thời gian này không biết Ngọc Nương tử trốn chỗ nào. Thuộc hạ phái rất nhiều người ra ngoài cũng không thể tìm thấy nàng cùng sư huynh của nàng. La đông hán thân mặc hắc y quỳ một gối xuống thỉnh tội trước mặt Lam Trấn. Ánh mắt hắn không dám nhìn Lam Trấn, chỉ nhìn chầm chầm trên mặt đất, tính cách Lam Trấn hỉ giận vô thường, không mang sư huynh muội ngọc nương tử về. Việc này vừa lớn vừa nhỏ, gặp tâm tình Lam Trấn tốt, chuyện gì cũng coi như không, gặp tâm tình hắn ta không tốt sẽ có phiền thoái. Tuy rằng hôm nay hắn mới trở về, nhưng sớm nghe nói Lam Trấn cùng băng Mỹ mang theo mười mấy người đi ra ngoài bắt tần lạc y ở Thiên Long Sơn Mạch, nhưng không chỉ không bắt được người, chính mình còn ăn đau khổ, cuối cùng dựa vào truyền tống trận mới giữ được mạng trở về. Frank Một chén trà bạch ngọc tinh xảo đột nhiên hướng trên người hắn bay qua, hắn không dám trốn tránh, chỉ phải kiên trì tiếp nhận, chén trà đánh vào ngực sau đó rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lá trà rơi trên người, nước trà nhỏ dọn từ trên người xuống. Động tác hắn quỷ xuống đất chưa động. Phế vật, chỉ một nữ nhân mà thôi, nhiều người như vậy còn không tìm thấy. Người không tìm thấy hay là không đi tìm? Lam Trấn nghiêm mặt hỏi, trong mắt tràn đầy sắc bén hung ác nham hiểm. Thân thể la đông hán cứng đờ thuộc hạ đáng chết, thỉnh đại nhân cho thêm vài ngày, chúng thuộc hạ nhất định sẽ mang nàng về. Trong lòng giận dữ, Lam Trấn nhìn trộm mỹ Mạo ngọc nương tử, không để ý trên tay bọn họ còn có chính sự tông chủ, sai khiến bọn họ đi tìm ngọc nương tử. Vì thỏa mãn tư dục một mình hắn ta Lại cho ngươi thêm vài ngày Ngươi có thể đem người mang về Lam chấn hư lạnh một tiếng Trong mắt hiện lên chút tinh quang Sau đó ngồi xuống ghế một bên Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi La đông hán ngẩn đầu lên Đang muốn nói chuyện Một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa sổ chuyển đến Cùng với tiếng ho nhẹ không khỏe Trấn cắt ca Mấy ngày không gặp Huynh ở đây phát tính tình gì vậy Lam chấn nhữ Hướng tới cửa nhìn lại Tần lạc y ghi phẫn băng Mỹ nhướng cầm đứng ở cửa, đã thay đổi y ghi phục dính máu trên người, sắc mặt tái nhật, nhưng không chút tổn hại đến vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại làm cho cả người nàng mang theo cỗ tử nhu nhược Mỹ. La đông hán âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ hồ mọi người thiên đạo tông đều biết quan hệ giữa Lam chấn cùng băng Mỹ, tuy rằng Lam chấn phong lưu, nhưng rất nhiều sự tình vẫn coi trọng băng Mỹ, băng Mỹ thích hán, dù sao là tu sĩ từ phủ. Trước mặt người khác cũng phải cho băng mị vài phần mặt mũi dựa vào phần thiện nhân hiểu ý của hắn, mới khiến cho băng mị khăng khăng một mực đi theo hắn. Người đi xuống trước đi. Lam chấn hướng về phía la đông Hán lạnh lùng ném một câu, đợi la đông Hán rời khỏi thư phòng, khỏe môi hắn gợi lên một chút tươi cười, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại. Tân lạc y di thuận tay cài cửa, hướng về phía hắn cười khẽ chấp mắt nhìn chấn ca ca, còn chưa bắt được hai người hại chúng ta. Có phái huynh nên người ra ngoài tìm bọn họ hay không? Chờ đến khi bắt được bọn họ, ta nhất định phải hung hăng giáo hấn bọn họ một trận. Tần Thiên buồn cười nhìn nàng một cái, liếp đến hộ vệ ngoài cửa sổ đều cách khá xa, la đông hắn cũng rời khỏi sân cốc, hắn trêu tức cười nói, nàng chuẩn bị giáo hấn bọn họ như thế nào? Bây giờ còn chưa nghĩ tới, nhưng nhất định không cho bọn quá tốt là được. Nàng đi đến bên người làm chấn, cố ý đắn đo thanh âm tức giận nói. Tần thiên nhìn chầm chầm ánh mắt nàng, ánh mắt kia mang theo chút thần sắc kỳ dị, tần lạc y nhịn không được những mày, sau đó nhỏ giọng nói, huynh nhìn muội như vậy làm gì. Hơn nữa dùng khuôn mặt âm nhu làm chấn âm nhu như thế nhìn nàng, làm cho nàng thấy như thế nào cũng không được tự nhiên. Ta cảm thấy mội hôm nay cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Tần thiên kéo kéo khỏe môi, đệ thấp thanh âm, ánh mắt không chấp nhìn nàng. Trong lòng tần lạc y ghi hãy vừa động, Chẳng lẽ đại ca đã nhìn ra cái gì? Ngày hôm qua muội chưa tỉnh lại, hôm nay đã tỉnh, đương nhiên bất đồng. Nàng giả ngu nàng đối với thuật dịch dung của chính mình rất có tin tưởng, hẳn là sẽ không nhìn ra cái gì không ổn mới phải. Thật không? Tần thiên như mày, con môi cười, trong mắt có chút quang mang treo tức chợt lẻ rồi biến mất, nhưng quá nhanh, tần lạc ý thì không chú ý tới. Lam đại nhân, băng đại nhân, thủ lĩnh hộ vệ phương hồng trong cốc đứng ở cửa thư phòng, Đã bắt hai người đoạn thời gian trước đi qua hỏa vực về ngài có muốn đến xem luôn không? Đương nhiên muốn đi. Cửa bị mở ra, Tần Thiên dẫn đầu đi ra, bên cạnh hắn, Tần Lạc Y li theo sát sau, Tần Lạc Y chặt tay Tần Thiên, giống như ngày đó mới gặp Lam Trấn cùng Bang Mỹ. Đối với tình hình Lam Trấn cùng Băng Mị ở chung, nàng đã biết không ít, đương nhiên đều do hai nữ tu trong cốc ban tạng, hai nữ tu kia tu vi không cao, bộ dạng rất xinh đẹp, Lam Trấn bị thương hôn mê. Bộ dáng các nàng thực lo lắng, băng mị bị thương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, các nàng có vẻ thật cao hứng, thậm chí hai người còn lén lút nói với nhau hy vọng băng mị tốt nhất không cần tỉnh lại, nói băng mị là ả hồ ly tinh. Phương Hồng đối với màn này hiển nhiên đã nhìn quen không trách, chân mày đều không nhớ một chút. Tần lạc y kéo tay đại ca chính mình thập phần tự nhiên, thời điểm ở hiện đại, tuy rằng nàng không có thân ca ca, quan hệ cùng vài đường ca rất tốt, ngày thường ở chung thập phần hòa hợp tay trong tay như vậy đi tham gia vài buổi lễ long trọng là chuyện thường xuyên. Ánh mắt Tần Thiên nhìn ngón tay như ngọc nhẹ nhàng kéo tay háo chính mình của nàng, chốc mũi người được hương thơm trên người nàng, thân thể cứng đờ hơi khó phát hiện, đột nhiên nghĩ đến một màn lúc trước nàng rời khỏi Trấn Nam Vương, tự nhiên hào phóng cho chính mình một cái ôm, mâu quang phút chốc tối sầm lại. Ba người xuyên qua sân gốc, đi vào mật thất phòng thủ rất nghiêm mật, Phương Hồng mở cửa ra, Tần Thiên cùng Tần Lạc Ý Ý một cước đi vào bên trong có không ít người. Ánh mắt Tần Lạc y Ý đảo qua, ở bên trong phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, thậm chí Hạ Thanh Vu đều ở bên trong. Hạ Thanh Vu cùng nam tử trung nhân khác, đúng là hai người Phương Hồng nói vừa mới bắt về, gương mặt Hạ Thanh Vu như trứng ngống lạnh lùng trứng mắt các nàng. Các tu sĩ khác, có mấy nữ tu trên mặt hiện lên thần sắc hoàng sợ, thân thể nhịn không được rụt lui về phía sau. Một bên lui một bên nhìn về phía tần thiên bên người nàng, trong lòng tần lạc y dì vừa động, nghĩ đến lam Trấn âm nhu phong lưu, trong lòng hiểu rõ, nói không chừng mấy nữ tu này từng bị hắn khi dễ. Hai gã tu sĩ trang phục hắc y dì bên người đem chữ vật giới của hai người hạ thanh vu đoạt lại đây, phương hồng biết tu vi lam chấn cùng bang Mỹ mất hết, sợ là mất vài ngày mới có thể khôi phục hắn trực tiếp tiếp nhận chữ vật giới, xoa ấn ký linh hồn bên trên, mới đem chữ vật giới giao cho tần thiên. Thần thiên đem thần thức tham nhập vào. Đến tột cùng các ngươi là loại người nào? Muốn làm cái gì? Nam tử trung niên bên cạnh hạ thanh vu giận giữ trừng mắt làm chấn. Thần thiên không chút để ý thưởng thức chữ vật giới trong tay. Liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta là loại người nào ngươi không cần quản Ngươi chỉ cần hảo hảo ngẫm lại. Thời điểm hốn độn chi nguyên mất tích còn có những người nào đi vào hỏa vực. Nếu ai nghĩ tới, trợ ta tìm được hốn độn chi nguyên, ta sẽ để các ngươi rời đi. Nếu không các ngươi liền chuẩn bị ở trong này cả đời đi. Sau khi nói xong, hắn đứng lên tiêu sái đi ra ngoài. Tân lạc y tự nhiên đi theo phía sau hắn ra ngoài. Trước khi ra ngoài, nhịn không được quay đầu nhìn hạ thành vù một cái. Cứ như vậy rời đi, khiến cho Phương Hồng thập phần ngoài y mớn. Ánh mắt dừng trên mặt băng mị, lập tức hiểu ý. Xem ra hôm nay làm đại nhân sẽ không ở trước mặt băng đại nhân mang người đi, dù sao còn nhiều thời gian. Hốn hồ hiện tại tu vi làm đại nhân mất hết, thật sự đem nữ nhân này mang đi, vạn nhất vô ý một cái khiến hắn bị thương, chờ tông chủ xuất quan, mạng nhỏ của chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Trở lại sân cốc, thần lạc y đi từ xa nhìn thấy trên đỉnh núi có đạo bóng dáng huyền sắc quen thuộc tiêu sái đứng sướng sướng, đỉnh núi do lớn, thổ và táo hắn bay phần phật, tóc đen bay lên, toàn thân tản ra cố khí chất tôn quý bệ nghệ thiên hạ. Đoan mục trường anh, trong lòng nàng dùng mình. Tông chủ, thánh tử chẳng lẽ đoan mục trường anh chính là thánh tử thiên đạo tông. Nơi này còn có một tông chủ, bọn họ đem người tiến vào hỏa vực bắt lại, muốn biết hôn độn chi nguyên rừng trong tay ai, trong hội bán đấu giá xuất hiện kinh lòng quyết đến tuột cùng thiên đạo tông muốn làm gì. Phượng mâu rút xuống, không nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt hiện lên chút chấm tư, xem ra thiên đạo tông này không phải môn phái đứng đắn, chỉ sợ giã tâm bọn họ không nhỏ. Tần thiên cũng thấy được bóng dáng trên đỉnh núi, Dư quang khỏe mắt nhìn bàn tay mội mội nắm tay áo chính mình rõ ràng có chút không yên lòng, trong mắt hiện lên chút ánh sáng nhạt. Trải qua vài ngày nói bóng nói gió, Tần Thiên đã biết Sơn Cốc hiện tại chính mình ở, ở phía đông Thiên Đạo Tông. Lúc trước bọn họ rơi xuống truyền tống trận trong mật thất, là một trong bốn truyền tống trận chủ yếu của Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông tự thành một vực, bên trong cực kỳ rộng lớn, chừng mấy vạn dạm, truyền tống trận trong mật thất có thể đi thông ba nơi khác của Thiên Đạo Tông. Cũng có thể đi thông ngoại vực, nhưng muốn đi ra ngoài, không chỉ cần tinh thạch khởi động, còn cần khắc phương vị địa phương chính mình muốn tiến đến. Đây cũng là nguyên nhân ngày đó hắn cầm tinh thạch, nhưng không có biện pháp khởi động trận pháp, cũng may hắn ở trong mật thất thư phòng làm trấn tìm được một phần ký lục ghi lại. Một bên hắn tự mình nghiên cứu ký lục, một bên chép lại cho tần lạc y y một phần, trừ bỏ truyền tống trận hỏa vực, không có cửa khác đi thông ngoại vực, muốn đi ra ngoài, phải đem phương pháp nghiên cứu thấu triệt. Hai ngày này hắn ra ngoài sân cốc, tuy rằng đi không xa, hiểu biết một ít thực lực thiên đạo tông, chỉ là một ít cũng làm cho hắn kinh hãi. Tông chủ thiên đạo tông đang bế quan, mọi người trong tông chỉ biết hắn ta thập phần lợi hại, đến tột hắn ta lợi hại như thế nào, không có bất luận kẻ nào biết. Trong tông có không ít tu sĩ tử phủ, tu sĩ thanh phủ ngọc phủ càng nhiều, có lẽ thực lực bọn họ so với bảy đại thế gia huyền thiên đại lục không kém bao nhiêu, trên huyền thiên đại lục có thế lực như vậy tồn tại. Còn ở nơi nơi Bố Chí truyền tông trận đã sớm thất truyền, thực sự làm cho người ta giật mình. Nếu bọn họ dựa vào thực lực cùng truyền tông trận, muốn vô thanh vô tức tiêu diệt và thay thế một thế gia, sợ rằng rất có thể dễ dàng làm được, cho tới bây giờ bọn họ không hành động, hoặc là không có dã tâm này, hoặc là sợ bị thế gia khác liên thủ tiêu diệt, nên vẫn giấu tài nhìn Thiên Đạo tông làm việc, hán đoán khả năng tính toán của người phía sau lớn hơn. Tân Lạc Y cầm quyển sách đại ca lại đi ra. Chuyện nghị đến đầu tiên là băng mị trong vòng tay không gian, khóe môi nhẹ nhàng cong cong thừa dịp đêm dài yên tĩnh, nàng trốn vào vòng tay không gian băng mị bị nàng tùy tay ném xuống đất, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mạc tiêu ngồi trên tảng đá, lúc này cả người bị cố hơi thở quỷ dị màu đen vần quanh, ngay cả mặt mũi đều không nhìn rõ, chỉ nhìn đến một bóng dáng cao lớn mông lung. Tần lạc y ghìa đứng trước mặt hắn, nhịn không được hiếp mắt cẩn thận đánh giá hắn, Đặc biệt cô hơi thở đèn trên người hắn kia, khiến cho nàng có loại cảm giác thập phần âm trầm. Đáng chết! Chẳng qua đứng yên một lát, hôn nguyên thiên trâu trong cơ thể nàng đột nhiên dị động lên, không ngừng xuyên thấu qua thân thể hắn hấp thù cô hơi thở màu đen Ma kêu nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt xinh đẹp trào ra sát khí sắc bén. Đợi khi thấy rõ ràng người trước mặt, hắn đứng dậy, ống tay háo rộng phất một cái. Nhanh chóng đem hơi thở màu đen dày đặc quỷ dị liễm nhập trong cơ thể, hơi nhíu mày nhìn Tần Lạc Yiya nhảy ra vài trăm thước, nguy hiểm híp mắt, cười nhạo nói, "Còn muốn mạng nhỏ của ngươi sống lâu hơn, đừng ở thời điểm ta tu luyện cách quá gần." Tần Lạc Yiya dùng vô tướng đại pháp đem dị động hỗn nguyên thiên áp chế xuống, đối với sát khí trong mắt hắn làm như không thấy, phiết, phiết môi không sợ hai khẽ cười nói, "Mạng nhỏ của chúng ta buộc cùng một chỗ nói, đến cùng ngươi tu luyện pháp gì?" Nhìn đến thực sự làm cho người ta hoảng sợ Nói đến mạng nhỏ hai người buộc cùng một chỗ sắc mặt ma kêu có chút khó coi Muốn phát tắt một phen Lại nghĩ tới khế ước bản mạng do chính mình cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hạ Trên mặt hiện ra chút tươi cười tà tứ đáng giận Đến gần bên người nàng Trước khi tần lạc y phản ứng lại Nhanh chóng vươn tay ôm thắt lưng nàng Mặt tới gần mặt nàng Hơi thở nóng giữ cái muội phất suy trên mặt nàng Nếu mạng nhỏ chúng ta buộc cùng một chỗ Ta cũng không dối gạt ngươi đây là đại pháp thải âm Bộ dương, đem khí trí âm trong thiên địa tu luyện, cái gọi là khí trí âm, thiên hạ chia làm hai loại, thứ nhất là âm khí trên người nữ tử, cùng nữ tử song tu, có thể lấy âm khí trên. Người nữ tử để cao tu vi, thứ hai là tìm nơi thi khí tụ tập, sẽ sinh ra âm khí, cái loại âm khí này so với âm khí trên người nữ tử nồng đậm hơn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, thân tu vi của ta. Đều do âm khí tu luyện mà thành, ngươi không biết về kiểu đu hồ đi, là chiến trường thời kỳ viên cổ, dưới mấy ngàn thức mai táng rất nhiều thi cốt, nên nơi đó chính là nơi thi khí tụ tở. Ách, nếu không phải hai người kia tìm đến, nơi đó là tu luyện bảo, thi khí dưới đó ít nhất đủ cho ta tu luyện. Trăm năm, Tân Lạc Y hoàn toàn bị hắn ghê tởm, khóe mắt hung hăng co rút, sau đó đưa tay đẩy thật mạnh hắn ra, nhìn hắn nói, ngươi xác định ngươi thải âm bổ dương. Sao ta cảm thấy trên người người không có dương khí, tất cả đều là âm khí âm trầm, cùng nhân yêu không sai biệt lắm. Nhân yêu? Trong mắt ma kêu hiện lên một chút sắc thái hồ nghi, đó là cái gì vậy? Đấy không phải đồ vật, là người, bất nam bất nữ. Tân lạc y dị thập phần nhiệt tâm vì hắn giải thích, trong mắt tràn đầy trào phúng, chính là hấp thu âm khí quá nhiều, trở nên bất nam bất nữ liền giống như người vậy. Người dám nói ta bất nam bất nữ? Ma kêu nổi giận. Ánh mắt xinh đẹp đột nhiên trừng lớn, một cố khí phách cùng nộ sắc bén từ trên người hắn phát ra, trong vòng tay không gian cuồng phong gào thét, mây đen cuộn cuộn, âm phong thổi bay y phục huyền sắc trên người hắn, một đầu tóc đen ở trong gió luận vũ, giống như pho tượng ma vương hàng thế. Hôm nay ta cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là nam nhân. Tân lạc y sớm nhảy ra mấy ngàn thước, đang nghĩ tới rõ ràng vòng tay không gian tốt lắm, hôm nay trước hết buông tha nữ nhân kìa, cố cuồng phong đã đem nàng cuốn lên. Phút chốc rơi vào trong lòng mạc tiêu, vung tay lên, dịch dung trên mặt bị hắn lao đi, cánh tay hắn ôm chặt lấy thắt lưng nàng, khiến nàng cơ hồ không thở nổi, túi đầu xuống hướng trên miệng nàng hôn xuống, nụ hôn cùng nhiệt mà bá đạo, mang theo phẫn nộ ngập trời. Tần lạc y dìa nâng tay muốn cho hắn một bạc hai. Đấy căn bản không phải là hôn, ngoài miệng nóng rác, nam nhân chết tiệt, cư nhiên đối với miệng mình vừa gầm vừa cắn, không cần soi gương, nàng cũng biết miệng mình lúc này tất nhiên xưng đỏ. Tâm tư muốn đem Ma Kiêu xé rách đều có, dù thế nào. Hắn có thể dọa chính mình, chính mình không thể nói lời ghê tởm hắn sao. Cái gì mà thi khí quỷ khí, đương tưởng rằng nàng không nhìn đến trong mắt hắn cười nhạo. Đáng tiếc tu vi nàng chống lại Ma Kiêu vẫn ở thế yếu, bàn tay còn chưa chạm tới mặt Ma Kiêu, đã bị chế trụ, Ma Kiêu buôn càng thêm cuốn phách, thậm chí muốn đem đầu lưỡi đưa vào miệng nàng. Hai mắt tần lạc y dìa hắn. Ma Kiêu cũng lấy đôi mắt nguyên bản xinh đẹp lúc này tràn ngập phẫn nộ nguy hiểm trừng nàng. Hai người bốn con mắt cứ như vậy rằng co một chỗ, hung tận trừng mắt lẫn nhau. Tần lạc y gì bị Ma Kiêu gắt gao ôm vào trong ngực, hắn thúi người hôn nàng, ngực đẹp nặng ngực nàng. Tần lạc y gì bởi vì bị ôm chặt, hô hấp không thoải mái, ngực phập phồng kịch liệt. Cô cảm giác mềm mại không ngừng phập phồng làm cho Ma Kiêu trong cơn thịnh nộ mâu quang ám trầm. Tần lạc y tránh không ra, dần dần bình tĩnh xuống Phượng mô hiện lên chút ưu quang, nghiến răng nghiến lợi, chủ động mở miệng cho đầu lươi hắn vào. Phượng Ngô nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay tránh không thoát cũng dừng lại, thân mình mềm mại trong lòng hắn. Ma tiêu giật mình. Động tác trên môi chầm lại, hai mắt không chấp nhìn chầm chầm nàng, bàn tay chế trụ nàng không chút thả lỏng. Trong mắt có quang mang minh ám khó lường ngảy lên. Trong lòng tần lạc y dì cười lạnh. Ngoài miệng hôn càng ái muội sau một lát, hô hấp ma tiêu trở nên thô nặng rất nhiều Động tác chế trụ nàng hơi thả lỏng, trong nháy mắt nhìn chầm chầm mặt nàng có chút do dự. Tân lạc y ghi mạnh mẽ mở mắt ra, không nhìn sai trong mắt hắn do dự, tâm tình nguyên bản có chút không xác định mạnh mẽ quyết định, hướng về phía hắn tươi cười dị thường với lĩnh Lúc này tay nàng đã có thể cử động, nàng ngâng tay lên giữa bờ vai hắn, một bên tiếp tục hôn hắn một bên lấy tay đẩy và tào hắn ra, hướng tới lô thai hắn thổi một hơi, tựa tiếu phi tiếu nói, ma kiêu. Chỉ mỗi luôn không có biện pháp chứng minh ngươi là nam nhân. Xét một tiếng, vật áo ma tiêu bị mở ra, lộ ra lồng ngực hắn rắn chắc mà gợi cảm, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thần lạc ý có chút ác ý đưa tay đặt lên. Trong lòng ma tiêu nhịn không được đập lỡ một nhịp, bàn tay tinh tế như bạch ngọc đặt trên ngực hắn, hắn cảm thấy máu toàn thân đều hướng nơi nào đó dưới thân mạnh mẽ mà đi sắc mặt thay đổi mấy lần, tiếp tục cũng không được, đẩy nàng ra cũng không được. Rõ ràng muốn giao hớn nàng, lúc này có chút đâm lao phải theo lao. Tay tần lạc easy đặt trên ngực hắn chuyển lên mặt hắn, nhìn động tác hắn tạm dừng lại, còn biến hóa rõ ràng trên người, không khỏi cười Khanh khách, như thế nào, ngươi không dám sao. Sợ ta thải dương bổ âm. Trên mặt ma kêu nhất thời giống như bảng pha màu, nháy mắt thay đổi mấy nhan sắc, ánh mắt sắc bén trừng mắt người trong lòng tươi cười trong suốt, nhịn hồi lâu, mới nhịn xuống động tác chụp chết nàng, ha ha cười. Nha đầu ngươi, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Nguyên lai nàng sớm đoán chắc chính mình sẽ không chạm vào nàng, mới dám cùng mình gọi nhịp như vậy. Thiên phú tu luyện của nàng rất cao, vài ngày không gặp, linh hồn lực cường đại hơn không ít. Con người thông minh, quan sát tỉ mỉ, có can đảm, có kiến thức lần đầu tiên ma kêu nhìn nàng bằng con mắt khác, trong lòng đánh giá nàng cao hơn rất nhiều, có bản mạng khế ước giải như vậy, cũng không coi là quá mất mặt. Tần lạc y ghi nhân cơ hội không chút hoang mang từ trên người hắn đứng lên, theo ma kêu bình tĩnh, mây đen trên bầu trời tán đi, cuồng phong ngừng lại, cũng may trong vòng tay không gian của nàng không có thứ gì, chỉ có lửa trong hỏa vực cùng băng mị. Lửa trong hỏa vực bị nàng để ở một góc xa nhất, không bị cái gì làn đến, chỉ có băng mị hôn mê nằm ngã một bên, khuôn mặt nguyên bản coi như xinh đẹp bị cuồng phong quét qua rất nhiều vết, y phục trên người cũng bị quét thất linh bắt lạc, Lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn, ngay cả rốn cũng lộ ra, đương nhiên trên người cùng trên mặt nàng ta giống nhau, đều bị cuồng phong quét qua nhiều vết thương. Nàng nuốt vút mái tóc chính mình thoáng hôn đột, tựa tiểu phi tiếu liếc mắt ma kêu một cái, nguyên lai like người này ngày thường không dám tùy tiện tới gần chính mình quá thân cận, thật sự sợ chính mình thải dương bổ âm hắn chân chính phòng bị, là hôn nguyên thiên châu kia. Ừm. Một tiếng than nhẹ thống khổ, Bác Mị mở mắt ra, trong nháy mắt có một tia mờ mịt. Đợi khi nàng nhìn rõ bóng dáng tuyệt mị đứng trước mặt chính mình, kia mở mịt kia rất nhanh rút đi, trợn mắt nhìn. Tần lạc y kìa, tần lạc y gì tao nhã đem bình đàn chứa giải dược giải dược mê hồn tán thả vào chữ vật giới, phượng mâu trong chẻo lạnh lùng, trên cao nhìn xuống băng mị tỉnh lại, khỏe môi mang theo tươi cười lạnh băng. Lam chấn chết, bị nữ nhân này thiêu chết. Tông chủ muốn tìm hỗn độn chi nguyên đã ở trên tay ả tần lạc y cùng tần thiên bị nàng dùng truyền tống trận mang về tông môn. Chỉ là chính mình quá sơ suất, bị tần lạc y gì hề chế trụ, cũng bị truyền tống trở về tông môn. ba Mỹ nhanh chóng nhớ tới chuyện tình lúc trước. Cư nhiên nàng không chết, chẳng lẽ ánh mắt nàng hướng chung quanh nhìn một vòng, kinh hỉ trong mắt tối xuống, không phải trong mật thất. Làm sao có thể? Bên ngoài mật thất có nhân thủ, vì sao tần lạc y không có việc gì? Hơn nữa nơi này thập phần xa lạ, nơi xa còn có một mảnh hỏa diễm lớn, ánh lửa nhiễm đỏ không trùng, tản ra hơi thở khủng bố nóng dự. Chứ bỏ mảnh hỏa diễm khủng bố kia, không có bất kỳ thứ gì, nơi này vô cùng trống trải, trung quanh không có tần thiên, ngược lại có một huyền y ghi nam tử đứng cách đó không xa, khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, toàn thân tản ra khí phách quần ngạo bệ nghệ thiên hạ. Thiên đạo tông không có người như vậy, cũng không có địa phương như vậy. Chẳng lẽ tần lạc y gì bị nàng kéo vào truyền tống trận trong mặt thất, không chỉ không chết, còn chạy đi, làm sao có thể? Nàng ném ý tưởng vớ vẩn này đi. Tông môn phòng thủ nghiêm mật, à căn bản không có khả năng thoát được đi ra ngoài, tần lạc y gì không dám giết nàng, còn giữ tính mạng nàng, thuyết minh à không phải không muốn giết nàng, mà là không dám. Nghĩ tới mấu chốt trong đó, ánh mắt băng mị rừng trên người tần lạc y gì trở nên đắc ý. Tần Lạc y đứng một bên Nhìn băng mị từ trên mặt đất đứng dậy, không nhìn sai trên mặt nàng ta hiện lên nghi hoặc cùng đắc ý. Trong lòng buông lỏng, biết sinh mệnh chính mình tạm thời không có nguy hiểm gì, cuối cùng băng mị cảm thấy trên người không thích hợp. Y dù phục rách nát không chịu nổi, làn ra trên cổ nguyên bản tuyết trắng phấn nộn có một đạo vết thương như lưới dao bổ qua, thậm chí trên mặt còn có máu tươi chảy ra, bởi vì quá nhiều vết thương, đau đến chết lặng, hiện tại nàng mới nhận thấy được, sau khi nàng đứng lên. Thậm chí trên mặt còn có chất lỏng chảy xuống, nàng hoảng sợ đưa tay sờ một chút, trên tay tất cả đều là màu tươi. A Tân lạc y đi hề. người đã làm gì ta? Nghe được tiếng thét trói thai kia, Tân lạc y liếc mắt nhìn ma kiêu một bên. Lúc này thần sắc ma kiêu không coi là tốt, cũng không tính là không tốt, bạo khí không khống chế được trên người đã thu liễm không ít. Chật! Nhìn bộ dáng băng mị kia, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật hủy dung a Nữ nhân đặc biệt xinh đẹp coi trọng nhất là khuôn mặt, một số nữ, vốn dĩ xấu cũng không có gì, xấu thành quen, ánh mắt người khác khác thưởng cũng đã nhìn quen, nhưng một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên biến thành số nữ, đả kích kia không khác gì so với giết nàng còn làm cho nàng khó chịu hương. Tần lạc y ta muốn giết người. Tuy rằng băng mị giải mê hồn tán, nhưng một chút tu vi cũng không khôi phục, giống to ra tiếng, hướng về phía nàng hung tận đánh tới. Quả nhiên phát cuồng. Tần lạc y thì cười nhạt. Nhưng nàng ta phát quần cũng tìm lầm đối tượng, không phải do chính mình làm cho nàng ta biến thành như vậy. Còn không đợi băng mị vọt tới bên người nàng, ống tay háo nàng nhẹ nhàng phất lên, băng mị bị một cỗ lực lượng cường đại quân lên, ngã xa mấy chục thước, một tiếng, rơi thật mạnh trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa thể đứng lên. Tần lạc y thì chậm rãi tiêu sái đi qua. Phượng mâu tối đen khinh miệt nhìn nàng nói, bằng ngươi bây giờ còn muốn giết ta. Nam mơ đi Hảo Hảo đem phương pháp khắc truyền tống trận thiên đạo tông nói cho ta biết, ta còn có thể lưu cho ngươi toàn thời, nếu không. Ngươi hủy mặt ta, còn muốn ta nói cho ngươi phương pháp khắc truyền tống trận tần lạc ý thì Ta thấy không phải ta đang nằm mơ, là ngươi đang nằm mơ. Băng mị đánh gãy lời nàng, cười đến giữ thợn, trừ phi ngươi thả ta. Còn muốn cùng nàng đàm điều kiện. Tần lạc ý thì khinh thường nết môi một cái, lập tức không nhanh không chầm nói, đã quên nói cho ngươi, ta là luyện đan sư. Thập nhị giai luyện đan sư, nếu ngươi không nói, ta không ngại dùng đan hỏa của ta tới luyện hồn ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ muốn nói. Ngươi ma quỷ, tươi cười giữ tợn trên mặt băng mị cứng đờ, nháy mắt trở nên càng thêm trăng bệnh, còn mang theo tuyệt vọng. Luyện hồn là đem thần hồn từ trong thân thể rút ra, ý thức thần hồn bị rút ra bất diệt, khi luyện hồn cực độ thống khổ, muốn sống không được, vĩnh viễn không có cách nào dựa vào chính mình cầu được giải thoát. Luyện hồn chi trên Huyền Thiên Đại Lục không nhiều lắm, Thiên Đạo Tông có một cái, tội nhân phản bội tông môn sẽ bị ném vào. Nàng nghe nói có cao giai luyện đan sư cũng có thể luyện hồn, chẳng qua luyện hồn cực kỳ hao tổn linh hồn lực, trừ phi có thâm cừu đại hận, nếu không luyện đan sư bình thường sẽ không làm chuyện hại người hại mình như vậy. Nhanh lên, kiên nhẫn của ta có hạn." Tân Lạc Ilya nhìn mặt nàng ta chán bực, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, nâng nhẹ ngón tay Một tiêu hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên tay nàng, ngươi phải biết rằng, trong thiên đạo tông không phải chỉ có ngươi biết phương pháp khắc chật pháp. Băng mị cắn môi giận trừng mắt tần lạc y liề. ánh mắt kia hận không thể đem tần lạc y xé thành mảnh nhỏ, thừa dịp một lát công phu, nàng vận khởi tâm pháp, căn bản không thể đem linh lực cùng phủ đệ trong cơ thể điều động. Trong chữ vật giới có một kiện pháp bảo bảo mệnh, chỉ là chữ vật giới hiện tại rõ ràng không ở trên người nàng, khẳng định sớm bị tần lạc y lục l Chính mình ở trước mặt tần lạc y không có tu vi, muốn tìm chết cũng không khả năng nàng không muốn bị luyện hồn, lại càng không muốn đem bí mật trận pháp nói cho tần lạc y thì nàng muốn tần lạc y chết. Giúp ta giết à, ta. ta nói cho ngươi trận pháp bí mật, không chỉ nói cho ngươi trận pháp bí mật, ta còn nói cho ngươi chuyện cơ mật về thiên đạo tông, trong tông có một bảo vật, kiện bảo vật kia có thể khiến cho tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần trong thời gian ngắn liền tấn lên rất nhiều dai. Băng Mỹ lau một phen máu loang trên mặt, hướng về phía Ma Kiêu vẫn không nói gì, một bên khoanh tay mà đứng. Sắc mặt tần lạc y dày biến đổi, phượng mâu hiện lên ám quang khó lường. Băng Mỹ có thể tu luyện đến tử phủ, quả nhiên là người thông minh, sử dụng kế ly rán giữa chính mình cùng Ma Kiêu. Nếu không phải hai người bọn họ là khế ước bản mạng, nàng thật sự có chút lo lắng. Ma Kiêu nở nụ cười, bạc môi con nhẹ, lúc này xinh đẹp như lây dính yêu khí. Làm cho người ta hơi không lưu ý, sẽ bị lạc tâm trí. Con ngươi xinh đẹp mang theo nghiền ngẫm nồng đậm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm băng mị. Trong mắt băng mị hiện lên một chút si mê. Tim đập ra tốc. Lam chấn cùng hắn so sánh với nhau. Quả thực một người là thượng thần trên trời, một người là bùn nhau dưới đất. Căn bản không thể so sánh tại sao trước kia chính mình lại cảm thấy Lam chấn đẹp mắt. Tần lạc ý cố nén trụ xúc động trận mắt trắng. Dưới chân ma kêu vừa động. Đã chuyển qua trước người băng mị, ý cười khỏe môi càng đậm, ngươi nói là bảo vật gì? Nói nghe xem, nếu thật sự là thứ tốt. Hắn vừa nói chuyện, một bên như mày liếc mắt nhìn tần lạc y gì một cái. Tần lạc y gì hơi như mày, có chút không hờn giận trừng mắt nhìn hắn, lời nói hấp hối dây rủa của nữ nhân này, hắn cũng tin tưởng. Công tử, ngươi tin tưởng ta, thật sự là thứ tốt, tông chủ chúng ta chuẩn bị mấy ngàn năm, vừa mới chuẩn bị tốt. Bang Nghĩ đến ma kiêu động tâm, trong lòng càng xác định, tu vi tần lạc y tất nhiên không bằng hắn, hắn mới dám hỏi trước mặt tần lạc y như thế. Công tử, ngươi giúp ta giết ả, ta liền nói cho ngươi, nếu ta lừa ngươi, công tử nhìn đến bảo vật không hài lòng, băng mị nguyện ý để cho công tử luân hồn. Băng mị chấp mắt càng thêm cố gắng thuyết phục hắn. Nhìn bộ dáng hắn tuấn mỹ mỉm cười, càng nhịn không được tung mị nhãn tự nhận mê người, đáng thiếp nàng đã quên hiện tại trên mặt nàng toàn máu. Còn có vài miệng vết thương đang chảy ra, vốn éo ra vẻ vức mị nhãn như vậy, không chút Mỹ cảm không nói, thoát nhìn còn thập phần đáng sợ, tôi cười khóe miệng ma kêu cứng đở. Tân lạc ý gì đối với lời nàng ta nói có vài phần hứng thú, nếu không hài lòng muốn chủ động để ma kêu luyện hồn sao. Nàng ta đặt tiền cực đủ lớn, đáy mắt ma kêu hiện lên đạo kim quang, tiếp tục nói, đó là thứ gì? Thanh âm gieo rất thập phần dễ nghe. Tông chủ chúng ta tìm mất thời gian ngàn năm, Siêu tập thiên hạ kỳ chân, luyện ra Linh Thủy Trì, nghe nói Linh Thủy kia thể làm cho người ta thoát thai hoàn cốt, tu vi tiến nhanh, trở thành thiên hạ trí tôn, chỉ tiếp còn thiếu một thứ. Băng Mỹ nhìn chầm chầm vào hắn đột nhiên thần sắc ngần ra, trở nên hoàng hốt. Vậy Linh Thủy chỉ giấu ở nơi nào? Ở phía Nam Thiên Đạo Tông, chỗ Tông Chủ Bế Quan, trừ bỏ Tông Chủ, Thánh Tử, cùng Lam Trấn Các Ca, những người khác đều không thể tới gần nơi đó. Bang hỏi gì đấy Thiếu cái gì? Hôn độn Tri Nguyên, chỉ cần có hôn độn Tri Nguyên, Linh Thủy Trì liền hoàn thành. Công tử, ngài giết Tần Lạc Y, -y đi. Trên người ả có hôn độn Tri Nguyên, chỉ cần đem hôn độn chi Nguyên ném vào Linh Thủy Trì, ngài có thể thay thế tông chủ, trở thành thiên hạ trí tôn. Tần Lạc Y, -y nhìn bộ dáng băng mị, rõ ràng giống chúng nhiếp hồn thuật, quay đầu nhìn Ma Kiêu, đáy mắt Ma Kiêu có kim quang cực nhạt lõi ra, nàng chỉ liếc mắt một cái. Giống như linh hồn chính mình bị hút vào, trong lòng dùng mình, vội vàng rời ánh mắt đi. Thời điểm lúc trước đoan mục trường anh thi triển nhiếp hồn thuật, nàng nhìn đến trong mắt hắn ta lẽ ngân quang, hiện tại đấy mắt ma kêu là kim quang, chẳng lẽ hắn cũng thi triển nhiếp hồn thuật sao? Chẳng qua nhiếp hồn thuật của ma kêu so với đoan mục trường anh tinh thuần hơn rất nhiều, ngay cả linh hồn lực cũng cường đại hơn chính mình rất nhiều, liếc mắt một cái, thiếu chút nữa bị hắn khống chế. Vẫn do ma kêu không nhìn chầm chầm chính mình, người hắn nhìn chầm chầm là băng mị, nếu nhìn chầm chầm chính mình hiện tại nàng đã mặc hắn rò hỏi. Sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Tần lạc y rìa rời ánh mắt thử mở miệng, nàng biết người bị nhiếp hồn thuật khống chế không thể phân rõ đến tuột cùng là ai đang nói chuyện cùng bản thân, thậm chí hiện tại đang làm cái gì, chính mình cũng không biết. Lần trước ta đi hầu hạ tông chủ, tông chủ cao hứng đem chuyện linh thủy trì nói cho ta biết. Băng Mỹ biết gì nói hết tần lạc ý gì nhân cơ hội hỏi nàng ta việc trận pháp, băng Mỹ vẫn không kháng cự nói ra, ma tiêu có chút không kiên nhẫn, không cần chuyển tống trận, ta mang ngươi đi ra ngoài là được. Hắn đã cảm giác bên ngoài thiên đạo tông, dùng pháp lực cường đại tạo một vực, độc lập ngoài thế gian, đối với người khác mà nói, có lẽ không có trận pháp sẽ không thể đi ra, nhưng không làm khó được hắn. Tần lạc y gì tiếp tục hỏi, trong lòng âm thầm khiếp sợ, Quả nhiên Ma Kiêu có thể đi ra ngoài, nhưng trước khi đi, nàng vẫn tận lực muốn biết rõ ràng truyền tống trận của Thiên Đạo Tông, nghe ý tứ lời nói băng mị, chỉ sợ Tông chủ Thiên Đạo Tông muốn toàn bộ thiên hạ, trận pháp này chỉ Thiên Đạo Tông có, thủy chung là thai họa, còn trận pháp dưới đáy biển thậm chí nàng ẩn ẩn hoài nghi yêu thú triều cùng Thiên Đạo Tông có liên quan. Lời nói chính mình bị bỏ qua, Ma Kiêu thực khó chịu. Trong mắt dị thường xinh đẹp hiện một chút quỷ sóng, khuôn mặt tinh mỹ tuấn dật đột nhiên vỡ ra. Kim quang trong mắt mất đi, băng mị nguyên bản thần sắc mờ mịn trứng mắt nhìn, trong mắt nháy mắt khôi phục thanh linh. Trong đầu trống giống, lập tức sắc mặt đại biến, nhiếp hồn thuật. Bản thân nàng cũng biết nhiếp hồn thuật, không nghĩ tới bị người khác chế trụ. Trong lòng tân lạc y dì vô cùng ảo não, tựa tiếu phi tiếu tà liếc ma kêu một cái. Trận pháp bí mật nàng đã hỏi ra, nàng còn chuẩn bị hỏi truyền tống trận huyền bí. Lúc trước sư phụ cùng sư tổ ở đáy biển ngây người không ít thời gian cũng không thể nghiên cứu thấu triệt truyền tống trận, tu vi băng mị không thấp thân phận ở thiên đạo tông không bình thường nói không chừng làm chấn vị tông chủ kia, cùng những người khác đều có quan hệ không bình thường có thể từ trong miệng nàng ta hỏi ra chút gì, người gấp như vậy làm gì, người tiếp tục thi pháp ta muốn hỏi tiếp, chờ ta biết truyền tống trận của bọn họ ta sẽ kiến tạo vài tòa trên huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo thay thế phi hành thuyền của bảy đại thế gia Đến lúc đó muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ngươi không cần lãng phí tu vi sẽ rách hước không có thể tránh mất nhiều bạc, không phải ngươi muốn thải âm bổ dương sao, chờ ta có bạc, ta phải người đi tìm chiến trường cổ, để người ta đi mọi nơi thu thập thâm khí cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng càng nói càng hương phấn. Nguyên lai like ngươi đều vì ta suy nghĩ a Mà kiêu hơi nheo mắt lại, đôi mắt xinh đẹp sáng như thủy tinh, ánh sáng ngọc mà yêu dị, nhướng mày Nhìn sơn mặt nàng duyên ráng, con người hiện lên ý cười tả tứ ái muội Đó là đương nhiên. Tân lạc ý gì nói dối không chút đỏ mặt thở gấp, nhưng chuyện kia nàng không nói dối. Nếu nàng thực sự có truyền tống trận, nàng sẽ thực sự kiến tạo một ít kiếm tiền. Tu sĩ trên phiến đại lục này đông đảo, tu sĩ có tiền càng nhiều, kiếm bạc bằng chuyển tống trận so với luyện đan dược nhanh hơn, hơn nữa nhất lao vĩnh dở. Tu luyện là nghề đốt tiền, hiện tại linh thực, tinh thạch trên người nàng. Cung cấp cho nàng tu luyện đến tử phủ cao dai không thành vấn đề. Nhưng về sau, mỗi lần tấn một giai cần rất nhiều linh thực cùng tinh thạch. Hiện tại nàng có thai âm tâm kinh, không ngoại ý muốn tu vi nàng sẽ không đình trệ ở tử phủ cựu dai đỉnh. Còn có thể tu ra linh hoa muốn tu đủ năm đóa linh hoa A không thể thiếu bạc. Chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên ta phải lo lắng cho người khắp nơi, người tốt tự nhiên ta cũng tốt. Tân lạc ý gì đối với trong mắt hắn tà tứ ái mội làm như không thấy. Tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, ở trong lòng nàng, Ma Kiêu đã thành hổ giấy, đối với nàng hoàn toàn không có lực uy hiếp. E ngại khuế đước bản mạng, hắn không thể lấy tính mạng nàng, e ngại hôn nguyên thiên châu kia, có lẽ còn có nguyên nhân gì nàng không biết. Hắn không dám đến gần người nàng, trước kia nhìn đến bộ dáng vẻ mặt hắn tà tứ không đứng đán, nàng còn có chút lo lắng. Sau hôm nay, nàng hoàn toàn yên tâm, nhưng tụ vi Ma Kiêu cao hơn so với nàng. Vì không khiến trong lòng hắn khó chịu, nàng không ngại thường xuyên vô mông ngựa để hắn cao hứng. Ai không nguyện nghe lời nói dễ nghe. Băng mị càng nghe sắc mặt càng trắng bệnh, suy sụp ngã ngồi trên đất. Mà tiêu cười ha ha, nâng tay đem nàng kéo lại đây, thập phần thân mật vô vô bả vai nàng. Không sai, ta tốt ngươi mới tốt, ngươi cần phải luôn nhớ rõ lời ngươi nói ngày hôm nay. Chúng ta về sau đồng sinh cậu tử, đồng cam cậu khổ, cả đời ta đều nhớ rõ. Tần lạc y chịu đựng xúc động muốn đẩy hắn ra, trên mặt hiện lên tươi cười sáng lạ, không chỉ không đẩy hắn ra, ngược lại càng tới gần hắn, khẽ nhét cằm, phượng mô hiện lên gọn sóng mỹ lệ. Người trong lòng mềm mại vừa đủ, mang theo chút gương thơm dễ ngửi, đặc biệt lệ nhàn tao nhã vô sóng, làm cho thân mình ma kiều hơi hơi cứng đờ, bụng dưới là một trận nóng dự, thật vất vả mới áp chế xúc động xuống, cư nhiên lại có thế ngóc đầu trở lại. Cố tình lơ đã Lại vô vô bả vai nàng, giúp nàng tiến lên để nàng gần băng mị thêm một chút, chính mình cách xa, miệng nói, đi thôi, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó, ngươi đã nói vì chúng ta về sau cố gắng, ta đương nhiên giúp ngươi, ngươi muốn hỏi bao lâu cũng được. Tân lạc y nhìn hắn đứng cách chính mình một thước, lúng đồng tiền như hoa, gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía băng mị, băng mị tuyệt vọng, nàng gắt gao đem ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt đất. Không liếc mắt nhìn ma kêu một cái, ma kêu hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp cường đại hướng về phía nàng mà đi, càm băng mị giống như bị người chế trụ, không chịu khống chế ngẩng đầu lên, trong mắt thẳng tắp nhìn ma kêu, trong mắt hiện lên hoảng sợ, trong ngáy mắt, cỗ hoảng sợ kia biến thành mở mịn. Tân lạc y kéo kéo khỏe miệng. Thành. Kế tiếp nàng không chỉ hỏi về chuyện tình trận pháp, còn hỏi rất nhiều chuyện thiên đạo tông, quả nhiên đoan mục trường anh là thánh tử thiên đạo tông. Mà thiên đạo tông lập tông không lâu, Thời gian không đến vào năm. Đáng tiếc không thể từ trong miệng nàng ta hỏi thăm tên họ tông chủ kia là gì, Còn có chúng đệ tử tông môn chỉ biết tu vi hắn rất cường đại, Đến tuột cùng cường đại đến bộ ráng nào, Không ai gặp qua, Thời gian hắn xuất quan rất ít, Phần lớn thời gian đều bế quan. Thời điểm băng mị từ trong hoàng hốt phục hồi lại tinh thần lần nữa, Nàng chỉ biết chính mình không sống nổi, Lại nhớ đến lúc trước tần lạc y nói muốn đem nàng luân hồn, Toàn bộ thân thể nhịn không được lạnh run, đáng tiếc trong cơ thể nàng không có linh lực, thân mình bị chế trụ, một lòng muốn chết cũng không thành. Ma Kiêu có hứng thú chờ tần lạc y gì luyện hồn. Tần lạc y gì trực tiếp nâng tay một trưởng trụ chết băng mị. Băng mị mừng rỡ, trước khi chết khỏe môi hiện ra chút lún đồng tiền thỏa mãn, rốt cục có thể thống thống khoái khoái chết đi, không cần lo lắng bị luyện hồn. Vẻ mặt Ma Kiêu đáng tiếc, tại sao ngươi không luyện hồn? Nên biết ta đều biết Còn luyện hồn làm gì? Mất công phu còn không có lợi. Tân lạc y có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại nàng nghĩ đến trận pháp. Nghĩ đến tông chủ mất mấy ngàn năm công phu tạo thành linh thủy trì. Trên người nàng có hốn độn chi nguyên. Nếu có thể đem linh thủy trì kia đoạt lại đây thì tốt rồi. Giải quyết băng mị xong. Tân lạc y không vội vã đi ra ngoài. Mà đứng trong vòng tay không gian xem xét phương pháp khắc trận pháp. Ma kêu không tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Lấy tháp đặt phụ cận nàng Tay chống đầu, thích ý nhìn nàng trong chốc lát minh tư khổ tưởng, trong chốc lát lại dùng tay ở không trung khuay tay múa chân một hồi trong mắt ẩn ẩn hiện lên tia hương thú. Một lát sau Tần Lạc y phát hiện khắc trận pháp cùng luyện chế phù chú có vài phần hiệu quả như nhau, cũng may nàng có vài phần bản lĩnh chế phụ chú, không phải dùng đan dược chế phù, mà vẽ phù chú chân chính, mặc dù nàng vẽ phù chú phẩm dai không cao, nhưng vẫn hiểu được môn đạo bên trong. Mất hơn một canh giờ, nàng hoàn toàn hiểu rõ Khi thật trận pháp không quá khó khăn, hung chi ma kêu dùng thủ đoạn từ trong miệng băng Mỹ lấy được tin tức, nàng hoàn toàn không cần hoài nghi, chiếu theo nàng ta nói làm thành, thậm chí phương vị thông hướng nào nàng cũng hiểu rõ ràng. trừ bỏ vài cái thông hướng thiên đạo tông, trên lánh địa ngôi thế gia huyền thiên đại lục đều thành lập một chuyển thống trận, toàn bộ tông môn phân chia thành bốn khu vực lớn, tông chủ ở phía đông bắc, các đại trưởng lao ở khu vực tây bắc, phương hướng tây nam là đệ tử bình thường, lam Trấn ở phía đông nam. Nơi này trừ bỏ vài tên tu sĩ tử phủ sơ dai, sau đó chính là thánh tử tông môn cùng làm trấn. Phía tây bắt trưởng láo ở cũng có trận pháp, băng mị không biết trận pháp nơi đó đi thông nơi nào, băng mị được sử dụng trận pháp, chỉ có trận pháp nơi này cùng trận pháp phía tây nam của đệ tử bình thường. Dung dư quang khỏe mắt liếc nhìn mà kêu nằm ở nơi đó không có việc gì, nàng đề nghị lặng lẽ đến truyền tống trận trong mặt thất. Nàng muốn trực tiếp thử xem chính mình có thể khởi động truyền tống trận trong mật thất hay không. Ma kiêu mỉm cười nhìn nàng vài lần, ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến hắn 8 phần sẽ tự tuyệt, hắn đứng dậy, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng tay không gian. Tân lạc y dì theo sát phía sau hắn nhanh trong phóng ra ngoài một đường thập phần thuận lợi vào mật thất. Tân lạc y dì thầm than một hơi, quả nhiên giống bạch y dì ma kiêu muốn tránh đi thủ vệ nơi này, rất dễ dàng. Hai người giữ cửa truyền tống trận trong mật thất bị ma kêu làm nhiếp hồn thuật, bọn họ nghênh ngang đi qua trước mặt hai thủ vệ, hai gã thủ vệ làm như không thấy. Biết được phương pháp khắc truyền tống trận, quả nhiên khởi động truyền tống trận cực dễ dàng, nàng đem tinh thạch chế tác đặc thù chuyên dùng cho truyền tống trận lấy được từ chỗ quản sự trước đó bỏ vào, trận pháp thuận lợi khởi động, tinh thạch bình thường vô dụng, linh lực trong tinh thạch đặc chế không nhiều, nên giá trị không thập phần sang quý. Đáng tiếc truyền tống trận ở Thiên Long Sơn Mạch bị hủy, nàng cùng đại ca dịch Dung Thành làm chấn cùng băng mị cố tình hôn mê mấy ngày nay, người thiết trí tự mình dẫn người đem trận pháp hủy diện, làm cho nàng muốn nhân cơ hội đi tìm giảng Ngọc Diễn cũng không được. Nàng đem vài tòa trận pháp thông ngoại vực thay đổi, cũng may truyền tống trận kiến tạo trong mật thất cung cấp cho nàng rất nhiều thiện lợi, nàng tới tới lui lui khởi động trận pháp, người khác vô pháp nhìn thấy ra khỏi mật thất, trời còn chưa sáng. Nàng lặng lẽ quay về gian phòng cách vách tần thiên, ngã xuống giường ngủ mở rớt, trời sáng mới tỉnh lại thu thập thỏa đáng. Nàng đi cách vách, cùng đại ca nói chuyện vài câu, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân ngưng trọng. Lam đại nhân, băng đại nhân, thánh tử đến đây, ở lưu thủy đỉnh phía trước. Phương Hồng ở cửa bầm báo. Tân Lạc Y cùng đại ca nhìn nhau, hai người bước nhanh ra ngoài. Đoan một trường anh đứng trong đỉnh, khuyên tay nhìn hoa hải đường nở rộn ngoài đỉnh. Bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng dáng. Ở bên cạnh hắn, một thanh y ri hẻ giả tinh thần sáng láng đứng yên. Đúng là tông vô ảnh đèm tần lạc y ri từ bồng lai tiên đảo tới huyền thiên đại lục. Trừ bỏ tông vô ảnh, còn có vài thanh y ri nam tử bộ dáng xa lạ đứng cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe được phương hồng bẩm báo, lúc này đoan mục trường anh mới quay đầu lại. Mãi đình trận năng sớm, ở trên mặt hắn hạ chút bóng tối, trường thân ngọc lập đứng ở nơi đó. Không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn chỉ nhìn rõ ràng kim quan trên đầu hắn lóe sáng ngọc lưu ly, quanh thân bao phủ quang hoa diễm diễm, trong lối lạc lộ ra cố hờ hưng cùng sắc bén hiếm thấy. Nghe nói các ngươi bị thương, là một nữ tử tên Tần Lạc y rẻ. Không phải các ngươi đang tìm hôn độn chi nguyên sao, chẳng lẽ hôn độn chi nguyên ở trên người nàng. Ánh mắt đoan một trường anh trực tiếp quét qua người băng mị, bình tĩnh rừng trên mặt làm chấn, mâu quang thâm thúy khó lường, giọng điệu lạnh nhạt hoàn toàn không nghe ra ý tứ hà xúc quan tâm. Trong mắt tần lạc ý di hiện lên trào phúng cực nhạt, hắn nghe được tin làm chấn bắt nàng nên cố ý mang theo tông vô ảnh tới đây. Tần thiên liếc mắt nhìn hắn ta, khóe môi âm nhu kéo kéo, hắn muốn là người cực thông minh, nhưng nói mấy câu liền nhìn ra quan hệ giữa thánh tử thiên đạo tông cùng làm chấn không bình thường. Hơn nữa lúc trước được đến một ít tin thức, nhanh chóng có phương án đường đối. Có hôn độn chi nguyên hay không ta không biết, Nhưng tần lạc ý từng đi qua hỏa vực. Bởi vì nàng đi qua hỏa vực nên ngươi đem người bắt về. Đoan mục trường anh lạnh lùng nhìn hắn, khẽ hư một tiếng, nghe nói ngươi không chỉ đi bắt nàng, còn bắt không ít người đoạn thời gian trước đi qua hỏa vực như thế nào. Ngươi nghĩ ở trên người đám người dâu rịa kia tìm được hốn độn tri nguyên. Người lấy hốn độn tri nguyên không có khả năng vô thanh vô tức rời khỏi hỏa vực, nói không chừng trong những người này có người nhìn đến. Nhìn đến nhóm người trong ngật thất, Thực dễ dàng có thể đoán được ý tưởng Lam Trấn lúc trước. Thà răng giết nhầm 1.000 cũng không chịu thả một người đi. Tông chủ hạ lệnh, phải nhanh chóng tìm hốn độn tri nguyên. Lam chấn ngươi không cần tiếp tục lãng phí thời gian trên người đám người dâu rịa, có thời gian đi tìm nữ nhân của ngươi, không bằng nhanh chóng nghĩ biện pháp đem thác bạt nguyên hủ dẫn khỏi giáng sắc thành đưa về Tông Môn. Sau khi nói xong, hắn xoay người bước đi. Tông vô ảnh cùng mấy người đi theo hắn cũng rời đi. Thánh tử này không đơn giản, chúng ta nhanh chóng chạy khỏi đây mới được. Trở lại thư phòng, tần thiên trầm ngâm nói, trong mắt tối đen hiện lên chút tình quang thánh lánh. Ánh mắt thánh tử quá mức thâm trầm, cùng hắn ta tiếp xúc vài lần, hắn thật sự sợ lộ ra sơ hở. Mỗi cách người này xa một chút, dù sao mọi người đều biết muội bị thường dùng nhiều thời gian ở trong phòng tu luyện, nghĩ đến những người khác sẽ không cảm thấy bất thường. Mâu quang tần lạc y dì hề chật lẻ, cười gật đầu. Trong lòng nghĩ một chuyện khác ý tứ vừa rồi của Đoan Mục Trường Anh là kêu Lam Trấn không cần tiếp tục đi tìm nàng sao, không phải nên nhân cơ hội tạo áp lực làm cho Lam Trấn giết nàng. Hắn làm như vậy là có mục đích gì? Giá tâm thiên đạo tông không nhỏ, Đoan Mục Trường Anh có thể cùng ca, ca hắn phân cao thấp, Hiển nhiên dựa vào thế lực thiên đạo tông, không biết tại sao hắn không hảo hảo làm đệ tử thế gia, lại làm thánh tử thiên đạo tông, còn kinh long quyết kia, nàng có dự cảm thiên hạ tử hồ muốn đại loạn, Nàng đối với vị tông chủ chuẩn bị linh thủy mấy ngàn năm cảm thấy thực hứng thú, đồ vật bị tông chủ nhìn chúng tất nhiên là thứ tốt, húng chi bên trong còn cần hốn độn chi nguyên mới tính là đại viên mãn. Nếu nàng có thể đoạt được linh thủy, nói không chừng có năng lực tấn mây dai, nghĩ đến không có linh thủy, hắn sẽ an phận xuống, ngay cả không an phận, đối phó hắn không tấn ấn dai, so với đối phó hắn dùng linh thủy tu vi khủng bố càng dễ dàng. Thiên đạo tông này quả thật khó lường. Địa phương tông chủ lần thân, tuy rằng biết được phương hướng, nhưng không ai biết cụ thể chỗ nào, thậm chí Ma Kiêu cũng không thể cảm ứng được, còn có Linh Thủy, dấu cực kỳ thỏa đáng, một chút hơi thở cũng không lộ ra. Ma Kiêu từ truyền tống trận trong mật thất đi ra, đã không thấy bóng dáng tâm hơi, nói là đi tìm vị tông chủ thần bí cùng Linh Thủy, trước khi đi còn tức giận nói nơi này có cô âm khí cực nồng động, là địa phương tu luyện tốt, hắn muốn ở trong này tu luyện một đoạn thời gian. Khiến cho nàng thấy thiên đạo tông này như thế nào cũng không được tự nhiên rõ ràng đấy lòng biết hắn nói âm khí không phải là thi khí gì, lại nhịn không được tưởng tượng. Băng Mỹ chỉ nghe tông chủ nhắc tới Linh Thủy mà thôi, nàng ta không biết ở địa phương nào, Lam trấn ngày thường không chuyên triệu, không thể đi gặp tông chủ, chỉ có đoan mục trưởng thanh thân là thánh tử. Nghe nói có thể tùy thời đi gặp tông chủ, tuy rằng tu vi hắn là ngọc phủ, nhưng toàn bộ tông môn, trừ bỏ tông chủ, hắn có quyền lợi lớn nhất thậm chí trưởng lao tử phủ cũng phải nghe hắn điều khiển. Nói không chừng đoan mục trường anh biết linh thủy, cho dù hắn không biết, đi theo hắn cũng tìm được tông chủ thiên đạo tông. Ở thư phòng ngây người một lát, tần lạc y lìa rời đi, từ phía trước sơn cốc nhìn lại, liếc mắt một cái liền trông thấy đỉnh núi đoan mục trường anh đứng ngày hôm qua. Nàng rời khỏi sơn cốc, men theo đường nhỏ, trong mắt mọi người trong cốc, tu vi của nàng mất hết, đương xuất môn phải chậm rãi đi bộ, thoạt nhìn đỉnh núi không cao Chờ nàng lên đến đỉnh núi, đã mất hơn một canh giờ, cũng may thời tiết nhập thu thập phần mát mẻ, cây cối trên núi cao lớn sánh tươi, một đường gió nhẹ thổi qua, vô cùng thích ý. Một đường đi tới, trừ bỏ hộ vệ thiên đạo tông, không nhìn đến những người khác, càng không nhìn thấy đoan mục trường anh, nàng ở trên đỉnh núi chuyển động hai canh giờ, vương thần thức ra đem chung quanh cẩn thận đánh giá một phên sau, lại hướng dưới núi đi đến. Giữa đỉnh núi một trận dao động, Hai đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên chỗ nàng từng đi qua, một người trong đó nhìn phương hướng nàng rời đi, ánh mắt sâu thảm ám trầm. Thánh tử, thuộc hạ đã đi thiên long sơn mạch xem qua, không phát hiện hành tung tần cô nương, sợ là đã rời khỏi. Tông vô ảnh nói, Lam chân chết tiệt. Khuôn mặt đoan mục trường anh tuấn giật căng thẳng, thấp chú một tiếng, trong mắt hiện lên lo lắng, nhưng tiêu lo lắng kêu biến mất rất nhanh, hướng tông vô ảnh gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phải vài người lưu ý động tính làm trấn trong khoảng thời gian này, có gì khác thường, lập tức nói cho ta biết. Xuống núi so với lên núi dễ dàng hơn, không đến một canh giờ, tần lạc y đi trở về sơn cốc, trong thư phòng không thấy tần thiên, nàng buông thần tức ra, phát hiện bóng dáng tần thiên đứng chỗ yên lặng trong cốc, bên cạnh hán, còn có một nữ đệ tử thiên đạo tông. Bộ dáng nữ tử kia có vài phần tư sắc, dáng người quyến rũ là lướt. Chính là một trong hai nữ tử trong cốc biết được bang mị bị thường lén nguyền rủa nàng tốt nhất vĩnh viễn không tỉnh lại, tên là Phong Văn Anh, một người khác tên Vũ Văn Kiểu. Làm đại nhân, đây là điểm tâm hôm nay nộ thì tự mình xuống bếp làm, là thứ ngài thích gắn nhất, đại nhân, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Trên tay Phong Văn Anh cầm theo giỏ trúc trong giỏ đặt hai đĩa điểm tâm, nàng cầm khối xảo tiêu thiến hề trong đó lên, ánh mắt hàm chứa mị quang câu nhân. Đệ sát vào bên miệng Tần Thiên, thân mình không ngừng đến gần, bộ ngực cao ngất theo động tác nàng nói chuyện, hơi hơi run rẩy như hai con thỏ, dường như sẽ tùy thời nhảy ra, nàng mặc y phục trễ cổ cực thấp, chỉ cần ánh mắt Tần Thiên liếc qua, có thể đem phong cảnh trước ngực nàng thu hết vào đáy mắt. Tần Lạc Ilya đứng dưới tảng cây, phượng mâu híp lại, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này muốn nhúng chàm đại can nàng. Tưởng mở, nàng go ý phóng nặng sắc bộ, từ dưới tảng cây đi ra ngoài. Phong văn anh đang muốn thừa cơ rửa vào người làm chấn nhìn đến nàng, thân thể cứng đờ, sắc mặt biến đổi, cố tình có chút sợ hãi rửa vào người tần thiên. Ánh mắt tần thiên rừng trên mặt tần lạc y hề, nhìn đến trong mắt nàng giả vờ ghen tuông rõ ràng, nhìn không được nếp môi một cái, dưới chân nhẹ nhàng dịch ra từng bước. Phong văn anh hướng trên người hắn rửa vào lào đảo một cái, thiếu chút nữa chật vật té ngã. Gặp qua băng đại nhân. Nàng cắn môi. Ai thoáng ẩn tình nhìn thoáng qua nam tử bên người, chỉ phải thu xếp vài phần tươi cười hướng tần lạc y hành lễ. Nàng cũng là nữ nhân của làm chấn, nhưng tu vi không bằng băng mị, thời điểm băng mị ở trong cốc, nàng sợ băng mị ngáng chân, nên không dám quá phận dây dưa làm chấn. Chấn ca ca. Tần lạc y hướng về phía tần thiên tươi cười, bước nhanh qua, thân mật kéo cánh tay hắn, ta tìm chàng khắp nơi, nguyên lai chàng ở trong này. Không đáp lại nàng ta hành lễ. Nhưng không quên liếc mắt nhìn nữ nhân loẻo mẻo làm dáng trước mặt Lam chấn một cái. Nàng tìm ta làm gì? Thần Thiên mỉm cười nhìn nàng, mặc nàng kéo tay háo chính mình, hướng về phía trước đi đến. Vừa rồi thiết đại nhân đến đây, nói có việc cùng ngài thương lượng, đang ở thư phòng chờ ngài. Mắt thấy bọn họ càng đi càng xa, Phong Vân anh âm thầm cắn răng, "Lam đại nhân, Điểm Tâm." Vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Tần thiên sớm mẫn cảm phát giác quan hệ giữa Phong Văn Anh cùng Lam chấn không bình thường, tựa như rõ ràng lời tiếp theo nàng ta muốn nói, cùng Tân lạc y hề nhìn nhau, lập tức quay đầu hướng nàng ta gật gật đầu nói, đem điểm tâm đưa đến thư phòng đi. Phong Văn Anh mừng rỡ, đứng dậy, bương điểm tâm bước nhanh đến, theo sát phía sau bọn họ, trong thư phòng trừ bỏ thiết đại nhân, còn có luyện đan sư họ xử ở đây, thân phận nàng rất hấp, không dám ở trong thư phòng quá lâu, mâu quang trật lõe, bưng điểm tâm xuân bản. Lạng Yên lui ra ngoài Hai người xử thiết Chính vì chưa tìm được hôn độn chi nguyên mà phạm sầu Nhưng lời nói giữa hai người đều suy đoán Người thác bạt gia tộc đoạt hôn độn chi nguyên đi Dù sao hỏa vực nằm trên địa bàn thác bạt gia Mâu quăng tần lạc y dìa chất lóe Lạng Yên ru mắt xuống Các ngươi cũng biết tu vi của ta nhất thời nửa khắc không thể khôi phục được Chưa tìm được đồ tông chủ cần Các ngươi nghĩ biện pháp nhất định phải mau chóng đem thác bạt nguyên hủ mang về tông môn Tần lạc y kia trước tiên đường vội đuổi theo, cũng đừng đuổi theo những người khác đi qua hỏa vực. thần thiên cố ý âm trầm nói, hai người xử thiết đều biết chuyện đoan mục trường anh đến cốc, hai người đáp ứng xuống, thiết đại nhân lại hỏi, có muốn xử lý những người đã bắt về nhốt trong mật thất hay không? Lưu trữ những người đó cơ hồ vô dụng, đã đến thiên đạo tông, không có khả năng thả bọn họ rời đi. Tần thiên nhìn chầm chầm hoa hải đường nở rộ ngoài cửa sổ, im lặng một lát, sau đó nói, tạm thời giữ lại đi, có lẽ về sau còn hữu dụng. Sau khi hai người thiết xử rời khỏi, Tần Thiên Thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn đến ánh mắt Tần Lạc Y Y tối đen dừng vào hai đĩa điểm tâm trên bàn, không khỏi con môi cười khẽ, mội thích liền ăn đi. Đó là điểm tâm do tiểu mỹ nhân tự mình làm cho Huynh. Tần Lạc Y Y dương mắt treo tức nhìn hắn, quả thật là tự mình làm, còn bỏ thêm thứ là thủ, nàng không tiêu thụ nổi. Tần thiên bị nàng trêu gẹo cố tình tức giận chừng mắt nhìn nàng một cái, lập tức bật cười, nhìn nàng cầm một khối, đưa lên mũi người người lại buông xuống, đáy mắt hiện lên chút quang mang khác thường trong lòng không khỏi vừa động. Hắn cầm lấy một khối đặt dưới chốc mũi người người sắc mặt phút chốc thay đổi, trong mùi điểm tâm nồng đậm có một loại hôn hợp hương khí tử diệp lạc thuốc dục tình, hương khí cực nhạt, nếu không phải cố ý ngửi, rất khó phát hiện. Màn đêm buông xuống. Phong Văn Anh rõ xét thời gian không sai biệt lắm, cố ý đem chính mình thu thập một phen, trong mắt lóe ra ánh sáng cực nóng, hướng tới vị trí trung tâm cốc đi đến, đi đến cửa phòng làm chớn, nàng đắc ý nhìn cách vách một cái, đang muốn gõ cửa phòng. Chấn ca ca, tâm ta đau, gan đau, bụng đau khắp nơi trên người đều đau, khó chịu muốn chết. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng. Phong Văn Anh kinh ngạc hé miệng, Không phải nữ nhân kia mỗi buổi tối đều ở trong phòng tu luyện chữa thương sao, bị thương cũng không an phận, còn muốn quyến rũ làm đại nhân. Xứng đáng đau chết à? Trong mắt phun ra lửa giận. Thật sự, ta nhìn xem. Thanh âm làm chấn văng lên, trong phòng truyền đến thanh âm hai người thân mật khe khẽ nói nhỏ, thanh âm rất thấp, không nghe rõ đang nói cái gì, chỉ có tiếng băng mị thỉnh thoảng cười duyên ra tiếng. Phong văn anh cắn răng, bàn tay dơ lên thả xuống. Trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết vậy nàng nên đến sớm một chút, sẽ không mất công may giá ý cho nữ nhân kia. Nàng thật vất vả mới tìm được Tử Diệp Lạc, mặc dù Tử Diệp Lạc không thể tu luyện, nhưng trên Huyền Thiên Đại Lục cực khó tìm. Nam tử ăn Tử Diệp Lạc, tiếp tục cùng nữ tử song tu, cơ dẫn nữ tử mang thai lớn hơn rất nhiều. Lam Chấn lưu, nhưng ở trong Thiên Đạo Tông có quyền lợi thật lớn, khi cùng nàng hoàn hảo từng đồng ý với nàng, chỉ cần nàng sinh cho hắn một nhi tử. Hắn liền danh chính ngôn thuận cho nàng làm bạn lữ song tu của hắn. Không nghĩ tới nàng tính kế hồi lâu, lại rơi vào khoảng không, sớm biết vậy nàng nên nhẫn nhịn thêm một chút, đợi thời điểm băng mị không ở đây mới động thủ, lại hối hận kỳ thật hai ngày trước nên động thủ. Hai ngày trước nàng được đến tin tức, băng mị đang tu luyện, trong phòng làm trấn không có người, đều do chính mình quá nóng nội, chỉ nghĩ đến dùng tử diệp lạc càng tươi, hiệu quả càng tốt, càng dễ dàng hoài thai. Nàng hiểu rõ tính tình làm chấn, hỉ nộ vô thường, cứ như vậy đi vào, nàng không dám, cuối cùng không tâm lòng, lặng lẽ đứng ngoài phòng một lát, nghe đến trong phòng thân mật nói nhỏ, không có thanh âm ái mội khác, cuối cùng thoải mái yên lòng, xem ra băng mị kêu bị thương so với nàng tưởng tượng còn nặng hơn. Rốt cục đi rồi, tần lạc y chỉ ngồi xếp bằng trên giường tần thiên, nâng mắt hướng ngoài cửa sổ, tươi cười khẽ hạ giọng nói, đại ca, hiện tại mội có thể đi rồi. Tần Thiên hơi nghiêng người nhìn nàng, buổi tối hôm nay không có ánh trăng, nhưng hai người cách gần, ở trong bóng đêm lâu, vẫn thấy rõ ràng bóng người, bắt giữ Phượng Mâu nàng liễm diễm bên cợt, mâu quang hơi lóe, cười nói, bên ngoài có hộ vệ, không biết nữ nhân kia có trở về hay không, vì đại ca, ngồi ở đây thêm chốc lát đi. Tần Lạc y liề buông thần tức ra, quả nhiên, mặc dù nữ nhân kia ngoài phòng, vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn ở xa xa bồi hồi, thỉnh thoảng hướng nơi này xem xét. Không hề nghi ngờ nếu hiện tại nàng rời khỏi, nàng ta nhất định sẽ chạy tới lần nữa. Chỉ phải đánh mất tâm tư rời đi, miễn cưỡng rửa trên giường. Tân Thiên một bên cùng nàng nói chuyện, một bên ở trong đầu không ngừng suy đoán truyền tống trận. Thực lực thiên đạo tông cường đại, bọn họ phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được. Giả trăng người khác như vậy, thời gian càng lâu càng gặp nhiều người, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Tân Lạc Y chống tay nhìn sườn mặt hắn tuấn giật, phát giác hắn nhất tâm nhị dụng, không khỏi mỉm cười Vươn tay kéo kéo ống tay háo hắn, mím môi hướng hắn cởi nhẹ, đại ca. Tần thiên nghiêng đầu nhìn nàng đã không còn tu vi, trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng cặp con ngươi kia tối đen có vẻ phá lệ sáng ngời, khiến người chói mắt. Ơn! Mội đã hiểu rõ trận pháp. Nàng hạ dọng đem tất cả bí quyết cùng phương pháp khởi động trận pháp nói cho hắn, sợ thanh âm chính mình quá nhỏ, tần thiên không nghe rõ ràng, thời điểm nói chuyện đến gần hắn bài phần. Trong thai nghe thanh âm nàng nhẹ nhàng, miệng nhả khí như lan, hơi thở nóng rực vừa lúc thổi quét bên thai chính mình, mâu quang tần thiên ám trầm, có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, thối lui hai phân. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, chính mình đêm qua mới đem quyển sách cho nàng, không nghĩ tới hôm nay nàng liền hiểu rõ. Chẳng lẽ hắn nâng mắt nhìn ánh mắt nàng, chỉ là ánh sáng quá mờ, trừ bỏ ánh mắt nàng phá lệ sáng ngời, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cuối cùng không hỏi ra, lẳng lặng nghe lời nàng. Không phải đoan mộc trường anh kêu huynh nghĩ biện pháp đem thác bạt nguyên hủ mang về sao. Thiên đạo tông có trận pháp trực tiếp đi phủ cận Giáng Sắc Thành. Cách Giáng Sắc Thành mấy vạn dặm, huynh cho mỗi quyển sách ở phần thứ 2 có truyền tống trận Giáng Sắc Thành. Huynh dứt khoát tương kế tự kế, mang vài người đi, rời khỏi Thiên đạo tông trước, đến Giáng Sắc Thành thừa cơ bỏ rơi bọn họ. Tần lạc y gì muốn linh thủy, nhưng tu vi đại ca nhà mình là Ngọc Phủ sơ dai. Tiếp tục ở Thiên Đạo Tông, nàng thực sự lo lắng, muốn đưa hắn rời đi trước. Chú ý này tốt. Tần Thiên nghe vậy Tuấn mi gián ra, liếc nàng cười gật đầu. Họ thiết cùng họ xử kia đều là tu sĩ tử phủ, không thể cùng bọn họ ra ngoài, phải nghĩ biện pháp điều bọn họ đi, hai người chúng ta, để Phương Hồng mang theo ít người, vừa không chọc người hoài nghi, nếu sau khi ra ngoài có chút không ổn, đối phó Phương Hồng so với đối phó hai tu sĩ tử phủ dễ dàng hơn. Tần lạc y thì há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thần thiên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Đại ca, ngày mai huynh đi cho đi, mội muốn ở trong này thêm vài ngày. Nghĩ nghĩ, tần lạc y vẫn đem tính toán đấy lòng nói ra. Nàng có lửa trong tầng thứ 10 hỏa vực hộ thân, chỉ cần cảnh giác chút, không sợ tu sĩ tử phủ bình thường. Húng chi nàng còn có vòng tay không gian, ma kêu ở nơi này, cho dù lưu lại bị người phát hiện. Muốn thoát thân cũng dễ dàng. Nói hiệu nói vượn gì vậy, muội phải đi cùng huynh. Tần thiên trách mắng không thể ở lâu trong thiên đạo tông, nơi này là đại bản doanh thiên đạo tông, lưu lại quá mức nguy hiểm. Nếu huynh đi trước, khẳng định bọn họ sẽ hoài nghi muội sao muội ở đây được? Thanh âm nghiêm khắc hiếm thấy. Đại ca, huynh cười yên tâm đi, muội không sao. Tần lạc y cười hì hì túi người lại đây, lôi kéo tay hắn. Tần thiên không dao động ánh mắt sắc bén nhìn nàng muội muốn lưu lại làm gì trên người nàng có hôn độn chi nguyên tuy rằng không biết nàng làm thế nào tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực lấy hôn độn chi nguyên nếu thiên đạo tông tìm thứ này bị người biết hôn độn chi nguyên ngay tại trên người nàng còn không đuổi giết nàng tận chân trời góc biển tần lạc y gì hơi chần chờ lập tức cười hì hì nói mấy ngày hôm trước mội phát hiện thiên đạo tông có bảo vật, muội lấy được bảo vật kia sẽ rời đi nàng không muốn gạt đại ca nhưng vẫn không nói hết, không nói với hắn là bảo vật của tông chủ thiên đạo tông, nếu nói ra tần thiên càng không thể cho nàng lưu lại. Không được. Ánh mắt tần thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không thương lượng đường sống, muội muốn đồ vật gì, sau khi đi ra ngoài huynh tìm cho muội là được, ngày mai mội theo huynh rời đi. Tần lạc ý gì biết hắn lo lắng cái gì, chưa từ bỏ ý định tiếp tục du thuyết hắn, đại ca, huynh thực sự không cần lo lắng cho muội huynh biết muội biết dịch dùng. Cho dù về sau bọn họ nhận ra cái gì, mội tiếp tục đổi khuôn mặt khác là được. Mất một trận mùa mép, đáng tiếc mặc kệ nàng nói như thế nào, tần thiên đều không dao động, cuối cùng ném một câu, nếu nàng không đi, hắn liền ở nơi này cùng nàng đem đồ vật lấy đến tay mới rời đi. Ánh mắt tần lạc y dì hảo não, chỉ phải từ bỏ. Cũng may không có hôn độn chi nguyên, linh thủy của tông chủ thiên đạo tông không thể đại thành, chờ đưa tần thiên trở về, nàng sẽ tìm cơ hội lạng yên rời đi. Đến thiên đạo tông, mấy truyền tông trận ở bảy đại thế gia, đêm qua nàng đều đi, muốn trà trộn vào cũng dễ dàng. Sắc trời hừng sáng, nàng nghiêng đầu nhìn tần thiên ngồi xếp bằng bên cạnh người, và áo phiêu giật, phong tư chắc tuyệt, ở trong nắng sớm nhạt nhạt, đạo bóng dáng sáng lên như thu nguyệt, có vẻ thanh nhãm mà tôn quý. Nghĩ hắn không cho chính mình ở lại thiên đạo tông, vì lo lắng cho nàng, ảo não trong mắt tần lạc y y rút đi, trong lòng hiện lên cảm giác khắc thường. Chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thích vị đại ca này, không biết khi nào nàng cùng đại ca có thể trở lại Thánh Long Đại Lục cùng phụ mẫu đoàn tụ một chỗ. Trời sáng hẳn, Tần Thiên đưa Thiết Đại Nhân cùng Sử Đại Nhân tới, đang cùng bọn họ nói chuyện chính mình muốn đích thân đi dáng sắc thành. Tần Lạc Y đứng trong lưu thủy đình, ánh mắt nhìn hoa hải đường ngoài đình, nhưng vẫn lưu ý động tinh trong thư phòng một đạo bóng dáng màu xanh vô thanh vô tức rừng sau người nàng, trong lòng nàng dùng mình. Chuẩn bị quay đầu đột nhiên nhớ tới chính mình áp chế tu vi Người sau lưng cũng cố ý áp chế hơi thở lặng lặng đứng tại chỗ Giả vờ không phát giác tiếp tục nhìn hóa hải đường nở rộ Băng cô nương, thánh tử cho mời Sau một lát, người phía sau rốt cục mở miệng Tân lạc y ý, ý quay đầu Tông vô ảnh đứng phía sau nàng Nét mặt tông vô ảnh không biểu tình nhìn nàng Đoan mộc trường anh không ở phía sau nàng Mà khoanh tay đứng trên đỉnh núi phương xa Tông Vô Ảnh truyền lời xong, không chờ nàng trả lời, thân thể vừa động, nháy mắt đã đứng bên cạnh Đoan Mục Trường Anh. Ánh mắt tần lạc y đi liếc nhìn thư phòng một cái, lại nhìn Đoan Mục Trường Anh trên đỉnh núi phương xa, đôi mắt hơi rũ xuống, che lại tinh quang sắc bén dưới đáy mắt, nhấc chân hướng đường mòn mà đi. Đi được mấy trăm thước, Tông Vô Ảnh ngự hồng đến bên cạnh nàng lần nữa, vẫn mang vẻ mặt không chút thay đổi, trực tiếp dùng thần hồng đem toàn bộ thân thể nàng cuốn lên, nháy mắt trên đỉnh núi. Thu vi ngươi còn chưa khôi phủ. Đoan mục trường anh một thân huyền y gì hề lỗi lạc mà đứng, ánh mắt tối đen đạm mạc nhìn nàng, quanh thân có một cỗ hơi thở lạnh bạc tựa hồ đem hắn ngăn cách ngoài trần thế, nhưng dấu không được quang hoa thản nhiên trên người, có vài phần giống với đoan mục trường thanh toàn thân lộ ra lênh khốc. Không hổ là thân huynh đệ. Mâu quang tần lạc y gì hề hơi lué, nhịn không được câm thầm biểu môi. Không có, cũng không biết khi nào mới khôi phục Nàng cố tình ảo não phẫn nộ nói Đoan mục trường anh bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt khó lường, ta rất ngạc nhiên, đối phương chỉ có một người mà thôi, đến tuột cùng nàng tinh kê các ngươi như thế nào. Không chỉ đem đệ tử tông môn theo các ngươi ra ngoài giết chết, còn dùng mê hồn tán khiến tu vi ngươi cùng làm chấn mất hết. người này tám phần muốn thăm dò chính mình. Trong lòng tần lạc y dìa hiểu rõ. Đoan mục trường anh muốn bắt nàng, nàng không quên. Mê hồn tán kia quá lợi hại. Ta cùng Lam Đại Nhân bị nàng xuất kỳ bất y đánh lén đều do chúng ta khinh địch. Thần sát tần lạc y gì hãy phẫn nộ, nôn ngữ lập lờ. Nghe nói người bị thương không nhẹ, Lam Trấn không bị thương tổn, vậy tần lạc y gì bị thương không? Đoan một trường anh mở miệng lần nữa, bất qua ánh mắt hắn lúc này không nhìn nàng, mà nhìn hoa dại trên sờ núi, mâu quang u ám thâm thúy. Tần lạc y gì liếc mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt lạnh léo. Đối với mục đích đoan một trường anh để tông vô ảnh mang chính mình đến trước mặt hắn đột nhiên có chút hiểu được. Nam nhân này muốn biết nàng bị thương hay không, hắn nóng trông chính mình trọng thương. Tốt nhất là trọng thương không chỉ được. Nghĩ đến hoàn hảo. Đương nhiên bị thương, trước khi chúng mê hồn tán nàng ta đã bị ta cùng Lam Đại Nhân đã thương. Tần lạc y dì trước mắt nhìn, bộ dáng thập phần cao hứng. Đáng tiếc nơi này là thiên đạo tông, có tông vô ảnh ở một bên. Nếu không nàng sớm đã đánh hắn một gậy đem hắn ném vào vòng tay không gian lần nữa, hiện tại nàng thầm nghĩ đuổi hắn đi sớm một chút. Hai tu sĩ tử phủ chống lại một tu sĩ tử phủ, nói chính mình bị thương, càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng, còn có thể khiến Đoan Mục Trường Anh cùng tông vô ảnh vông lòng cảnh giác, về sau gặp gỡ hai người này, phần thắng của nàng lớn hơn. Lời nàng vừa dứt, Đoan Mục Trường Anh mạnh mẽ quay đầu, đứng cách nàng quá gần, ánh mắt sắc bén như dao. Nàng bị thương, trong lòng tần lạc easy mạnh mẽ chấn động. Ánh mắt đoan mục trường anh tàn nhẫn như muốn đem nàng xé nát nghe được nàng bị thương, không phải hắn nên thật cao hứng sao. Hồng nghi cẩn thận đánh giá hắn, đoan mục trường anh đứng trước người nàng đột nhiên ngẩn ra, trên mặt đã khôi phục khó lường hờ hững lúc trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ngươi không phải băng mị. Ta không phải băng mị, vậy là ai? Trong lòng tân lạc easy dùng mình, trên mặt cười mở nhan, thánh tử ngài cũng biết nói giỡn. Dám giả mạo băng mị đến thiên đạo tông, lá gan của ngươi đủ lớn, tần lạc y gì Hít sâu hai hơi, đoan mục trường anh đột nhiên nở nụ cười, trong mắt hờ hưng tối lui, mang theo một chút vui sướng nhạt nhạt. Hô hấp tần lạc y gì mạnh mẽ kiềm hãm. Nhữ mày trừng mắt hắn, cái gì mà giả mạo với không giả mạo, thánh tử đang nói gì, tại sao ta nghe không hiểu? Chẳng lẽ chính mình thật sự lộ ra sơ hở bị hắn nhìn ra? Không có khả năng. Đoan mục trường anh cười khẽ, khiếp mắt nhìn nàng nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta biết ngươi là được. Dừng một chút lại hỏi nàng, làm chấn kia cùng ngươi đến, hay là làm chấn thật. Tần lạc y dưới trường mắt hắn không lên tiếng, trong chấp nhoáng trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm, suy xét chính mình nên tiếp tục phủ nhận, hay dứt khoát bắt đoan mục trường anh uy hiếp tông vô ảnh. Hiện tại đoan mục trường anh cách nàng rất gần, xuống tay rất thuận tiện. Nếu làm chấn thật sự thì không sao. Nếu là giả nhớ rõ vừa rồi, tông chủ cho người đến gọi làm chấn đi yên ba cốc, nói vậy lúc này hắn đã đến yên ba cốc đi. Đoan mục trường anh nhìn nàng thản nhiên nói, tựa như lẩm bẩm một mình. Tần lạc y tự nhiên sẽ không mắc mưu vẫn nhìn không được buông thần thức ra, lạng yên hướng dưới sơn cốc mà đi, trong thư phòng đã không còn bóng dáng làm chấn, toàn bộ sơn cốc không có, thậm chí phương hồng cũng không ở đó. Trong lòng mạnh mẽ châm xuống, Phượng mâu nhanh chóng xẹt qua vô cùng lo lắng, chẳng lẽ đoan mục trường anh nói thật, tần thiên bị tông chủ thiên đạo tông gọi tới yên ba cốc. Bàn tay mềm vừa nhất, nàng xuất thủ hướng tới đoan mục trường anh, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, nếu hắn đã hoài nghi, chế chủ hắn trước rồi nói sau. Tông vô ảnh động. Trước khi tay tần lạc y đi đụng tới đoan mục trường anh, hắn bay nhanh tới chắn trước mặt tần lạc y đi hề, chặn công kích của nàng. Frank. Một tiếng vang kịch liệt Tông vô ảnh đứng tại chỗ chưa động, tần lạc y lìa bị chấn động di chuyển mấy bước, dù sao tu vi tông vô ảnh cũng là tử phủ đỉnh, tần lạc y lìa đánh bựa không phải đối thủ của hán, nhưng nàng có hỏa diễm trong tầng thứ 10 hỏa vực. Tần lạc y lìa mím chặt môi thân thể tật như tia chấp hướng tới tông vô ảnh phóng lại lần nữa, âm thầm triệu hỏa diễm ra, chuẩn bị tiêu diệt tông vô ảnh, sau đó khống chế đoan mục trường anh đi tìm tần thiên. Đoan mục trường anh sợ động tính nơi này khiến người khác chú ý, ngay tại thời điểm hai người vừa muốn giao thủ lần nữa, nói tông vô ảnh lui ra, tông vô ảnh hơi do dự, vẫn lui xuống. Thánh tử, người cẩn thận một chút. Hắn sớm được đến tin tức, tần lạc y hiện tại đã là tu sĩ tử phủ. Lam chấn kia cũng dùng dịch dung sao. Người không thể ở lại thiên đạo tông lâu, ta lập tức đưa người rời đi. Ý cười trên mặt đoan mục trường anh thu liễm, Thần sắc ngưng trọng khắc thường nhìn nàng. Dù cho có thuật dịch dung, có lẽ sẽ giấu được người khác, nhưng không thể gạt được tông chủ, không ai so với hắn rõ ràng hơn tông chủ thiên đạo tông lợi hại bao nhiêu. Kéo tay nàng liền hướng trong sơn cốc lao đi. Tân lạc y dìa biết đoan mục trường anh thật sự nhận ra chính mình, không tiếp tục che giấu. Lúc này nàng lo lắng tần thiên, khít sâu vài hơi, mới để nén xúc động muốn giết người xuống. Đến trong cốc, nàng tránh khỏi tay đoan mục trường anh. Gọi một gã hộ vệ tới. Lam Đại Nhân đâu? Lam Đại Nhân đi Yên Ba Cốc. Hộ vệ trả lời làm cho lòng nàng hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Nàng không đi theo đoan mục trường anh đến mật thất. Lật tay đem đoàn mục trường anh kéo vào thư phòng. lạnh giọng quát khẽ nói. Mang ta đi Yên Ba Cốc. Yên Ba Cốc là nơi ngươi có thể đi sao? Đoàn mục trường anh thở dài. Ngươi nhanh theo ta đi. Nếu chậm sẽ không kịp. Tông vô ảnh hơi như mày. Nhìn nhìn tần lạc y hề lại nhìn về phía đoan mục trường anh, cuối cùng không lên tiếng. Nhanh mang ta đi, lần trước cho ngươi ăn thực cốt đan, ngươi dẫn ta đi yên bạc cốc chỉ cần tìm được lăng trấn, ta liền cho ngươi giải dược. Tần lạc y hề hắn, lúc trước đến thiên long sơn mạch nàng cho hắn ăn, vẫn không cho hắn giải dược. Thực cốt đan ngươi cư nhiên hạ dược thánh tử, tông vô ảnh mạnh mẽ ngừng đầu, hai mắt phun lửa trừng nàng, chết không được mấy ngày nay. Thánh tử cách 10 ngày sẽ đem chính mình nốt trong mật thất nửa ngày, mỗi lần vừa đi ra, sắc mặt đều tái nhuận lợi hại. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi yên ba cốc, ta liền đem giải dược thực cốt đan giao cho ngươi, như thế nào? Ánh mắt tần lạc y sáng quắc nhìn đoan mục trường anh, cùng hắn nói đến điều kiện. Nàng không quen thuộc thiên đạo tông, đặc biệt chỗ tông chủ ở yên ba cốc, tính toán thời gian, thần thiên bị mang đi trong chốc lát, nếu chính mình chậm dãi tìm kiếm. Đến lúc đó sợ là sẽ chậm đoan mục trường anh bất đồng, hắn là thánh tử, người duy nhất trong thiên đạo tông có thể tùy thời đi gặp tông chủ, chỉ đi theo hắn mới có thể mau chóng tìm được đại ca. Sau khi đoan mục trường anh nghe nàng nói ra thực cốt đan, cuối cùng một chút hoài nghi trong lòng cũng biến mất. Tông vô ảnh đứng một bên, lạnh lung nhìn nàng, trong lòng tính toán đợi đến yên ba cốc lấy được giải dược, hắn nhất định phải hung hăng giáo hấn nữ nhân này một trận Hắn là ai vậy? Đoan Mục Trường Anh dõng nhiên tới gần nàng, đáy mắt nhìn nàng hiện lên đấu kỵ ngay cả chính mình cũng không phát hiện, ngươi vội vã đi cứu hắn như vậy, đến tụt cùng Lam Chấn kia là ai? Ngươi không cần phải xen vào chuyện này, ngươi chỉ cần mang ta đi là được. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, tính toán thời gian, Tần Thiên đã đi non nửa canh giờ, đến bây giờ còn không trở về, nếu tiếp tục trì hoãn, nàng thực sợ sẽ xảy ra chuyện. Sắc mặt Đoan Mục Trường Anh trầm xuống. Sau đó con môi nở nụ cười, chỉ cần ngươi nói cho ta biết hắn là ai ta liền mang ngươi đi, lạc y đừng tưởng rằng ngươi có thể xông vào, ở yên ba cốc, cho dù ngươi xông vào, cũng không tìm thấy người, chỉ hoan lâu, có lẽ hắn đã thành một khối thi thể. Nghe được hắn nói thi thể, trong lòng tần lạc y mạnh mẽ chấn động, có cố xúc động một trưởng đem hắn chụp chết không được nguyền rùa đại ca ta, còn nói Hiếu nói vượng, hiện tại ta liền đem ngươi biến thành khối thi thể. Cho dù có tông vô ảnh bảo hộ bên người hắn, nàng cũng có biện pháp đối phó hắn. người còn có đại ca. Trong mắt đoan mục trường anh sáng ngời, nam tử phân thành làm chân chính là đại ca nàng. Thần lạc y dìa giận trừng mắt hắn, vô nghĩa, ngươi có đại ca, như thế nào? Ta không thể có đại ca sao? Mâu quang đoan mục trường anh ám trầm, đáy mắt nhanh chóng hiện lên chút buồn bã, bất quá kia buồn bã kia rất nhanh bị hắn thu liễm, hơi trầm ngâm cong môi cười nói. Ilia, Ilia, đã là ca ca ngươi, không thiếu được ta phải đi một chuyến. Như vậy đi, ngươi rời đi nơi này trước, ta để tông đại nhân đưa ngươi ra ngoài, ta lập tức đi yên ba cốc đem đại ca ngươi mang ra. Hắn không muốn để Trần Lạc Ilya đi, đi mạo hiểm. Băng Mị thật cũng liền thôi, đôi mắt tông chủ độc thật sự, mặc kệ thuật dịch dung lợi hại như thế nào, 89 phần không thể gạt được hắn ta. Trần Lạc Ilya lắc đầu. Ta muốn đi theo ngươi. Ánh mắt gắt gao nhìn hắn giọng điệu thập phần kiên quyết. "Không được, rất nguy hiểm." Ngưng lại một chút, hắn nhìn Tân Lạc Yiye, trêu tức nói, "Không phải giải dược thực cốt đang còn ở trong tay ngươi sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ mang đại ca ngươi ra, dùng hắn đến đổi giải dược trên tay ngươi. Ta muốn đi theo ngươi." Tân Lạc Yiye một bước cũng không nhường, từ đáy lòng không tin Đoan Mục Trường Anh. Đoan Mục Trường Anh không lay chuyển được nàng, chỉ phải từ bỏ. Nói đến nói đi hiện tại tần lạc y không tin hắn, chỉ trách mình, chẳng trách người khác. Truyền tông trận bị khởi động, trong ngáy mắt, bọn họ xuất hiện trong không gian khác rất tương tự mật thất. Đi ra khỏi mật thất, bên ngoài mật thất có hai thủ vệ, nhìn đến đoan mục trường anh đi ra, hai người cùng kính hành lễ, thánh tử. Đoan mục trường anh mỉm cười hướng bọn họ gật gật đầu. Mật thất kiến tạo trên một đỉnh núi thật lớn, bên đỉnh núi là huyền nhai trên bên hiểm trở, dưới núi là khe sâu. Giữa sơn núi, một thác nước lớn từ trên chảy thẳng xuống, hình thành dài trắng xóa thật dài, chẳng những trắng lệ, hơn nữa rung động lòng người. Tứ phía khe sâu được nước vây quanh, ở giữa có một tiểu đảo, trên đảo hơi nước mờ mịt, hành lang chung quanh gấp khúc tương liên, vừa thủy tiêm ngạ. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống hơi nước tiểu đảo có vẻ ngũ thải tân phân, đẹp không sao tả xiết Yên Ba Cốc. Chỉ liếc mắt nhìn, Trần Lạc Y biết, chỗ nhất định là Yên Ba Cốc, nơi tông chủ Thiên tông ở. Chẳng qua nơi này tuy đẹp, nhưng linh lực trong không khí cùng địa phương khác không có gì khác biệt, không được coi là thánh địa tu lệ gì. Chúng ta từ nơi này nhảy xuống. Đoan Mục Trường Anh đưa tay muốn cùng nàng nhảy xuống, dưới chân tần lạc y y di chuyển, nhanh chóng tránh ra, sau đó không chút do dự thả người nhảy xuống vách núi đen. Từ trên đỉnh núi đến chân núi rất dài, sau một lúc lâu, nàng mới đến nơi đến trốn, Đoan Mục Trường Anh cũng nhảy xuống y phục huyền sắc măng gió. Ráng người phiêu giật tiêu sái, như trích tiên hạ Phàm trong nháy mắt kêu tửa hồ tần lạc y y lại thấy được nam tử trên phi phượng sơn từ trên trời ráng xuống, mang theo vòng tròn kim sắc rừng trước mắt nàng. Nàng nhắm mắt lại, rời ánh mắt đi, thông vô ảnh không xuống dưới, phòng thủ trong yên ba cốc thập phần nghiêm mật, đoan một trường anh rừng ở chân núi, mang theo nàng đi qua cầu nhỏ, sau khi lên tiểu đảo hắn không tiếp tục hướng trên đảo đi đến, bảy quải tám con đi vào mận đạo ngầm. Cửa mật đạo có cơ quan, còn bố trí trận pháp, nhưng không ai thủ hộ, mở cửa mật đạo ra, ý cười trên mặt đoan mục trường anh thu liễm, hắn không đem cửa mật đạo đóng lại, mà lập tức đi vào, cũng không ngự hồng, chỉ không nhanh không chẩm tiêu sái như vậy, không nói lời nào, đáy mắt như hồ nước sâu, thâm thùy ưu ám. Tần lạc ý ghìa đi bên cạnh người hắn, buông thần thức ra cẩn thận quan sát bốn phía, mật đạo ngầm có rất nhiều lối rẽ, qua mỗi một lối rẽ, nàng đều dụng tâm ghi nhớ. Đi gần 5.000 thước, phía trước xuất hiện cửa đá thật lớn, bên ngoài cửa đá có hai thanh y y nam tử cầm trường kiếm đứng thẳng tắp, ánh mắt hở hững không có tiêu cự. Khôi lỗi, trong lòng tần lạc y, y vừa đậu. Không nghĩ tới nơi này có hai khôi lỗi, bởi vì nàng cùng thanh y, y khôi lỗi thường xuyên ở chung, nên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là khôi lỗi. Bên cạnh hai khôi lỗi, đặt thủy tinh cầu xanh biếc, đoan một trường anh ngâng tay hướng bên trong rót linh lực vào. Thủy tinh cầu phút chốc sáng lên cửa đá mở ra. Đoan mục trường anh nhấc chân đi vào, đợi bọn họ tiến vào, cửa đá thật lớn ẩm vang một tiếng, tự động đóng lại. Không gian sau cửa đá rộng lớn, ở giữa có một giàn tế lớn, một nam tử trẻ tuổi diện bảo yêu dị đứng trên giàn tế, vẻ mặt dị thường phẫn nộ. Trước mặt hán, chính giữa giàn tế có thủy tinh quan màu lam, thủy tinh quan dùng loại lam băng ngọc cực cứng rắn tạo ra, không gian bên trong rất lớn, bên ngoài điêu khắc ký hiệu đại lượng thần bí Một nam tử ngồi xếp bằng trong thủy tinh quan màu lam, đúng là tần thiên, lúc này dịch dung trên mặt hắn đã rút đi, lộ ra khuôn mặt nguyên bản, khóe môi có tia máu tươi chảy xuống, sắc mặt thập phần tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền ngồi trong thủy tinh quan. Tân lạc y dì vừa mừng vừa sợ. Kinh là đại ca quả nhiên bại lộ, còn bị thương, thì là hoàn hảo nàng tới kiếp lúc, đại ca không bị người hạ độc thủ. Tông chủ, hắn là ai vậy, tại sao lại ở trong thủy tinh quan? Đoan mục trường anh bước nhanh lên phía trước, vẻ mặt cố tình kinh ngạc nói, đáy mắt hiện lên chút tinh quang, nhanh chóng quét qua một vòng trên người tần thiên. Ngày thường kim đông nhàn coi linh thủy trong thủy tinh quan so với mạng còn quan trọng hơn, thủy tinh quang màu lam dị thường cưng rắn, cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh dùng toàn lực đập, cũng vô pháp đem nó đánh tan, không nghĩ tới hôm nay bị người chui vào hắn ta đi vào như thế nào, hắn thật sự rất ngạc nhiên. đây là người Phẫn thành bộ dáng lam chấn lẫn vào thiên đạo tông chúng ta, bị bản tông chủ phát hiện, hắn thi triển nhất mạch hóa tam thanh chạy thoát vào. Mặt kim đông nhan âm trầm nhìn tần thiên trong thủy tinh quan, khẽ hừ một tiếng nói. Tần thiên mở mắt ra, ánh mắt xẹt qua người tần lạc ý hề, lập tức rời đi rất nhanh, liếc mắt nhìn đoàn mục trường anh một cái, cố định trên mặt kim đông nhan. Nơi đó có một cơ quan. Kim đông nhan thấy hắn mở to mắt, trên mặt xinh đẹp có chút yêu dị gợi lên cười lạnh Chỉ tận cùng trong góc thủy tinh quan màu làm nói, bên trong không phải nơi ngươi nên ở lâu, nhanh đem cơ quan mở ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta khiến cho cả tần gia chôn cùng ngươi. Tần thiên khinh thường nở nụ cười, lập tức nhắm mắt lại lần nữa, chỉ là bàn tay trong tay háo gắt gao nắm chặt, hắn không nghĩ tới tần lạc ý gì sẽ đến nơi này. Mâu quan đoan muộc trường anh trật lẻ, cơ quan kia là cơ quan duy nhất mở thủy tinh quan ra, nếu trong thủy tinh quan không có người. Ngày thường từ bên ngoài cũng có thể mở ra, bất quá hắn không biết cơ quan mở ra, chỉ biết cùng giản tế này có liên quan, chỉ cần bên trong có người, toàn bộ thủy tinh quan sẽ tự động phong bế, từ bên ngoài không bao giờ mở ra được nữa, thậm chí bao gồm kim đông nhan. Kim đông nhan đã chuẩn bị linh thủy mấy ngàn năm, bên trong có rất nhiều vật hy thế, chờ tìm được hôn độn chi nguyên, hắn ta sẽ vào trong bế quan, hắn ta sợ thời điểm hắn bế quan có người gây bất lợi, nên mới thiết kế như thế không nghĩ tới cuối cùng người đi vào trong không phải hắn ta, thật sự là châm trọc. Nhìn Tần Thiên nhắm mắt, Kim Đông Nhan giận dữ, quay đầu nói với đoan mục trường anh nói, trường anh, người tới vừa lúc, người đi thông chi trưởng lão Tông Môn, để bọn họ đem người tần gia bắt tới, hát hát, nhân khẩu tần gia không vượng, bắt một ít đệ tử trung tâm, nếu hắn vẫn ở bên trong, hử, khiến cho hắn nhìn người tần gia chết trước mặt hắn. Đoan mục trường anh lên tiếng, xoay người lui ra, Dùng dư quang khỏe mắt ý bảo Tần Lạc Y cùng chính mình lui ra, nếu người tạm thời không có việc gì, lại vào thủy tinh quan, việc này phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Kim Đông Nhan gọi Tần Lạc Y về tới, chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn về phía Tần Thiên trong quan, đột nhiên cười đến tà ác, "Băng Mị, ngày ngày ngươi cùng hắn đồng giường cộng chưởng, vũ sơn mây mưa, chẳng lẽ chưa phát hiện hắn cùng trước kia bất đồng?" Dưới chân Đoan Mục Trường anh bị kiềm hãm, Đưa lưng về phía kim đông nhan, trong mắt ngưng tụ gió lốc mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng quay đầu, chờ đến khi quay đầu trong mắt là một mảnh bình tĩnh. Tần thiên trong thủy tinh quan mở mắt ra, ánh mắt thanh lanh đú ám khắc thường Ngươi đi xuống trước đi. Kim đông nhan hướng về phía đoan mục trường anh dừng lại phất phất tay, đưa tay nâng cầm tần lạc ý đi hề. Khuôn mặt yêu dị hiện lên chút ánh sáng dâm tả, vang mị, ngươi lưu lại. Thủy tinh quan bị phong bế. Bên trong có linh thủy hắn tân tân khổ khổ luyện chế mấy ngàn năm, lúc này trong lòng kim đông nhan đẹ nặng một cỗ tà hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết, mà trong mắt hắn, băng mị đúng là một đối tượng phát tiết vô cùng tốt. Tần lạc y dì trật lui một bước, hắt bàn tay đang ngâng cầm chính mình ra, sau đó hướng về phía hắn lạnh lùng cười, tông chủ, ta đứng trước mặt ngươi lâu như vậy, ngươi có phát hiện ra ta cùng bình thường không quá giống nhau hay không? Đồng tử kim đông nhan co rụt lại, Đôi mắt nhất thời này lên một chút ám trầm, ánh mắt yêu dị gắt gao nhìn Tần Lạc Yiye, một lát sau cắn răng, cả giận nói, "Ngươi không phải băng mị. Da thịt tuyết trắng, mặt trứng ngỗng, mắt xết, mày lá liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn rõ ràng chính là khuôn mặt dị thường quen thuộc, nhưng ánh mắt kia không giống dĩ vãng, lúc này trong trẻo lạnh lùng, mà lúc trước nàng nhìn đến hắn, trong mắt đều là khó nén kinh diễm cùng sủng bái. Tần Lạc Yiye nhíu mi cười khẽ, "Cuối cùng ngươi đã nhìn ra." Kim Đông Nhan giận giữ mọi việc hôm nay không thuận ngươi dám giả mạo băng mị, lẫn vào thiên đạo tông ta, ha ha, ta xem ngươi đến tìm chết, vào thiên đạo tông môn ta, mơ tưởng còn sống đi ra ngoài. Đoan mục trường anh lẳng lặng đứng một bên, thần sắc thâm thúy khó lường, bàn tay trong tay háo nắm chặt khối linh hồn ngọc giản màu trắng. Các ngươi cùng nhau trả trôn vào. Ánh mắt Kim Đông Nhan yêu dị nhìn nàng, lại nhìn tần thiên trong thủy tinh quan đã sớm mở mắt ra, sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt nẻ lên hỏa hoa rào rạt, hung ác nham hiểm cười, tới vừa lúc, giảm bất công sức bản tông chủ đi bắt người tần ra. Thủy tinh quan bị tu sĩ ngọc Phủ chiếm, bên trong có linh thủy do hắn mất mấy ngàn năm thu thập linh bảo thiên địa luyện chế thành. Tuy rằng không có hốn độn chi nguyên, cho dù hắn ta ở trong không gian phong bế tấn dai, cũng chỉ tấn nhiều nhất một dai mà thôi. Không có khả năng hao hết linh lực bên trong, nhưng trong lòng hắn khó chịu đến cực điểm. Vừa rồi tâm tư đều suy nghĩ nên làm thế nào để hắn ta đi ra, nên xem nhẹ băng mị cũng bị người thay thế khi nào thiên đạo tông hắn có thể mặc. Người đến đi! Dâm quang yêu dị trong mắt đại thịnh, một cỗ hơi thở khủng bố lấy thế che trời lấp đất từ trong cơ thể bạo rút ra, cái bàn bên cạnh, cơ hồ như muốn biến thành một phấn, sắc ý cường đại nhất thời làm cho nhiệt độ trong không gian lạnh lẽo Lại đây! Hắn đứng phía trước, khi ánh mắt dài nhỏ bệ nghĩ nhìn tần lạc ý đi Ánh mắt tà ác nhìn hai mắt nàng, sau đó di chuyển xuống dưới, dừng trên ngực nàng đầy đạn, trong mắt hiện lên sắc thái vừa lòng. Lại đây, Hảo Hảo nói cho ta biết các ngươi vì cái gì lại chạy đến thiên đạo tông ta, nói có lý, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tần lạc Easy bị ánh mắt dâm tà của hắn nhìn chầm chầm như muốn đem ý di phục nàng lộn ra, buồn nôn từ đáy lòng, mím chặt môi đỏ mọng, nàng liếc mắt nhìn thoáng qua mảnh nhỏ bản ghế trên mặt đất một cái dưới chân vừa động nhẹ nhàng bước ra nửa bước Kim Đông nhan đãc ý nở nụ cười nhìn nàng dùng khuôn mặt băng bamị đi tới ánh mắt kia lúc này không mảy may che lấp linh động như Ngọc Lưu Ly chỉ liếc mắt một cái hắn liền cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào có một cỗ xúc động muốn đem nàng đặt dưới thân hung hăng trà đạp mà xúc động như vậy hắn đã hồi lâu không có Tần thiên theo dõi hắn ánh mắt trở nên dị thường lạnh lẽo lập tức rời đi lặng yên r dừng trên cơ quan trong thủy tinh quan Không cần đi. Tần lạc y gì bước nửa bước, đã bị đoan mục trường anh gắt gao mắm chặt tay, ngăn cản nàng tiếp tục đi về phía trước. Tần lạc y gì hãy ngẩn ra hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Đoan mục trường anh khí vũ hiên ngang đứng bên người nàng, ngũ quan tuấn Mỹ, góc cạnh rõ ràng, mi như quỳnh đại, mắt đen như mực, sáng tựa hàn tinh, nhìn thẳng kim đông nhan, dáng người cao lớn thon dài lộ ra lạnh lùng. Nhận thấy được ánh mắt nàng nhìn hướng chính mình, đoan mục trường anh cầm tay nàng Hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười, đừng đi qua, ta sẽ không để người khác thương tổn nàng. Cầm tay nàng hơi hơi dùng sức, cầm thật chặt. Trong lòng tân lạc y li hành ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là cảm thụ phức tạp gì hắn đang muốn che chở nàng sao. Vì cái gì? Tu vi tông chủ này không yếu, vừa rồi trên người phát ra hơi thở khủng bố, đó là hơi thở chỉ có tu sĩ tử phủ cường đại mới có, thân là người đứng đầu một tông. Khẳng định trên người có rất nhiều thủ đoạn cùng pháp bảo lợi hại hắn mới là Ngọc Phủ Sơ Giai, cùng Kim Đông Nhan chống lại không khác gì lấy trứng trọi đá. Phượng mâu tần lạc y dìa nhẹ lóe, đôi mi thanh tú không giấu vết nhữ lại, sắc mặt không thay đổi, nàng nghĩ như thế nào cũng không thông hắn vì cái gì phải làm như vậy. Vì thức cốt đan? Hay là hắn lại diễn trò đùa giỡn thủ đoạn? Đoan mục trường anh, người muốn làm gì? Tần lạc y không mở miệng nói chuyện. Kim Đông Nhan nhìn tay đoan mục trường anh lôi kéo tần lạc ý đi hề, thần sắc biến đổi, âm nhu nói, để cho nàng lại đây, chuyện vừa rồi ta có thể coi như không thấy. Trong lòng sinh khí, ngay cả đoan mục trường anh cũng dám làm trái hắn, không muốn sống trăng. Đoan mục trường anh vẫn không buông tay, gắt gao nắm tay tần lạc ý đi ánh mắt thanh lánh nhìn Kim Đông Nhan, con môi cười trào phúng, ta sẽ không để nàng đi tới. Ngọc giản trong bàn tay, hắn đã sớm bất động thanh sắc bóp nát, Sắc mặt kim đông nhan nháy mắt trở nên xanh mét, gương mặt yêu dị bởi vì phẫn nộ mà trở nên vần mẹo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đoan mục trường anh, lập tức cười nhạo nói, ngươi thích nữ nhân này. Vì nữ nhân này mà ngươi muốn đối nghịch với ta, muốn phản bội ta ha ha, đoan mục trường anh, ngươi hiểu rõ rồi chứ, hậu quả phản bội ta, không phải ngươi có thể gánh vác. Mâu quan đoan mục trường anh loại ra, không để ý đến kim đông nhan uy hiếp, bàn tay nắm chặt tay tần lạc ý đi hề súc cảm mềm mại nhắn nụ trong lòng bàn tay, làm cho tươi cười trên khóe môi hắn trở nên ôn nhuận. "Tiểu tử ngươi, ái mộ người khác mà cũng đạt, bất quá là một nữ nhân mà thôi, nếu ngươi thích, để cho nàng đi theo ngươi là được." Kim Đông Nhan nhìn mặt Đoan Mục Trường Anh, nhịn không được lộ ra tươi cười ôn nhu, thở dài một hơi, cười lắc lắc đầu, thần sắc nguyên bản hung ác nham hiểm rút đi, ánh mắt nhìn Đoan Mục Trường Anh mang theo sự ngưỡng mộ khác thường, "Ta biết ngươi cùng làm trẩn, băng mị bọn họ không hợp." Nhưng không cần phải đem người ngươi ái mộ phẫn thành bộ dáng bọn họ mang vào a may mắn chỉ là một hồi hiểu lầm. Như vậy đi, hai người các ngươi gọi hắn ta ra, nếu là người một nhà, sự tình hôm nay bỏ qua, về. sau các ngươi không được sàng bậy như vậy nữa? Hắn ngồi xuống ghế ra hổ tinh xảo, hướng về phía bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn họ đem tần thiên trong thủy tinh quan thả ra. Tần lạc y kéo kéo khỏe môi, dưới chân chưa động, trên tay tránh tránh. Muốn từ trong tay đoan mục trường anh tránh ra, đoan mục trường anh không buông tay, túi đầu ghé sát vào bên thai nàng ôn nu nói, đừng nghe hắn, đại ca nàng ở bên trong rất an toàn, không thể đi ra. Tân lạc y tựa như lần đầu tiên nhận thức hắn, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua lần nữa, trong lòng hầu nghi không thôi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng kim đông nhan nhào lớn, sẽ không sợ đến lúc đó cho dù lấy được giải dược thực cốt đan của nàng, cũng không có mạng ăn sao. Về phần Kim Đông Nhan nói hắn thích chính mình, nàng hoàn toàn không có để trong lòng Đoan Mục Trường Anh sẽ không thích nàng, chỉ hận không thể giết nàng đi. Nhớ rõ chính mình không chỉ cho hắn ăn độc dược, còn đâm hắn không ít châm che tu vi lại, thậm chí lúc ban đầu còn không lưu tình chút nào đâm hắn một đau. Thời điểm ở Thiên Long Sơn mạch đánh hắn một gậy bất quá lúc này nàng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông mục đích của Đoan Mục Trường Anh, nàng dứt khoát không nghĩ nữa. Ánh mắt nhìn về phía Kim Đông Nhan ngồi trên ghế da hổ, Kim Đông nhan tu cái gì? Tuy rằng lời nói đoan mục trường anh rất nhỏ, nhưng hắn đã sớm nghe rõ ràng, trong lòng áp lực lửa giận sung ra, sắc mặt phút chốc lạnh lùng, hung ác nham hiểm nhìn bọn họ nói, đoan mục trường anh, mang người ra cho ta, đừng để ta nói lần thứ hai, nếu không ngươi có biết hậu quả làm trái uy ta. Đoan mục trường anh vẫn đứng im bất động, mâu quang thanh lánh như nước, ta mang hắn ra, ngươi sẽ thả bọn họ còn bỏ qua tất cả chuyện tình hôm nay ta làm sao? Đương nhiên, Kim Đông Nhan nghĩ đến hắn nghĩ thông suốt, chính mình uy hiếp có hiệu quả, sắc mặt hóa hoặc, ta nói chuyện giữ lời. Còn người đoan mục trường anh hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn hắn, Kim Đông Nhan, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Không ai so với hắn càng hiểu biết Kim Đông Nhan, tần lạc y cùng đại ca nàng vào thiên đạo tông, còn bị hắn ta phát hiện, tuyệt đối khó ra khỏi tông môn không đem bọn họ cha tấn đến chết, hắn ta sẽ không chịu để yên. Mà chính mình, chưa từng không tuân theo hắn ta, hôm nay không làm theo lời hắn ta nói, hắn ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho chính mình. Thánh tử thiên đạo tông, hắn chỉ là một con rối mà thôi, hắn ta muốn đổi liền đổi. Kim Đông Nhan nghĩ đến bản thân làm bí ẩn, không nghĩ tới hắn đã sớm biết, mấy thánh tử lúc trước, thậm chí còn có thánh nữ, rất nhiều đều chết trong tay Kim Đông Nhan. Trường Anh, Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kim đông nhan vừa mới dịu đi, lại trở nên xanh mét, trong lòng giận dữ, hắn áp lực lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, trong toàn bộ tông môn, người biết người ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, linh thủy kia cũng sớm nói qua với ngươi, chỉ cần ta gom đủ linh thực, đến lúc đó cho ngươi đi ngâm linh thủy, tu vi sẽ tăng tiến nhanh, thiên đạo tông chúng ta sắp xương bá thiên hạ. Vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Khóe môi đoan mục trường anh mang theo tươi cười trầm trọng hai tròng mắt sâu thẳm như hàn đàm, xương bá thiên hạ ta sẽ không cho ngươi có một ngày như vậy. Thứ hôn trướng. Kim Đông Nhan rốt cuộc không áp lực được lửa giận trong lòng, đột nhiên đứng lên, gương mặt yêu dị trở nên dị thường giữ thợn, lực lương khủng bố trong cơ thể bạo dũng mà ra, hướng tới trên người đoan mục trường anh mãnh liệt đánh lại. Và anh, một tiếng cực vang, công kích tàn nhẫn của Kim Đông Nhan không rơi xuống người đoan mục trường anh. Tông vô ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện chắn trước mặt đo mục trường anh cùng Tần Lạc ýể cùng Kim Đông nhan cứng đối cứng tiếp một trường cố năng lượng kinh người dao động từ trên người hai người bảo Dũng mà ra cùng tử quang chói mắt mà trong nháy mắt kia đoan mục trường anh đã sớm lôi kéo Tần Lạc y đi thối l lui đến một góc trên người nhanh chóng thêm vào đạo phòng ngự Ngọc Phủ rất mạnh Tần Lạc y tránh tay hắn ra lần nữa ý niệm vừa động ở ngoài tầng Ngọc Phủ thêm vào đạo phòng ngự thật dài Ngay cả như vậy, thời điểm cố năng lượng kinh người dao động đánh sâu vào, hai đạo phòng ngự vẫn không chống đỡ được lực lượng công kích, ầm một tiếng, hai đạo phòng ngự bị vỡ vụt. Cũng may sau khi cố lực lượng kia đánh nát phòng ngự, lực công kích yếu đi không ít, trong bọn họ có một người là tu sĩ tử phủ, một người là tu sĩ ngọc phủ, phòng ngự thân thể cực kỳ kinh người, hai người đều không bị thương. Thủy tinh quan màu lam trên dàn tế, thậm chí đều không chấp lên một chút, Tần thiên ở bên trong tự nhiên không có việc gì, tay hắn đã đặt lên cơ quan. Vừa rồi đạo công kích kia, tâm hắn nhắc lên tới cổ họng, nếu không phải nhìn đến tông vô ảnh đúng lúc xuất hiện, hắn đã sớm lao ra thừa dịp tần lạc ý, ý nhìn về phía hắn, hắn lặng lẽ hướng nàng chớp mắt ý bảo. Tông vô ảnh, không nghĩ tới không gian thuật của người càng ngày càng xuất thần đẹp như tranh. Kim Đông Nhan nhìn tông vô ảnh đứng trước mắt chính mình, khinh thường cười lạnh, như thế nào? Ngay cả ngươi cũng muốn phản ta sao? Tử phủ cựu gia đình, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng tu vi của ngươi, giết chết được ta? Không cần ta động thủ, hai khôi lỗi kia cũng có thể đem ngươi bọc chết. Tông vô ảnh cười hắc hắc, chỉ là ánh mắt thập phần thê lương. Ngươi nói đúng, hôm nay ta muốn phản ngươi, còn muốn giết ngươi. Một ngày này ta đã đợi hồi lâu, không tự lượng sức mình. Kim Đông Nhan gầm lên, khuôn mặt yêu dị trở nên càng thêm vặn mẹo, đừng nói bằng một mình ngươi. Căn bản không giết được ta ha ha, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được, không có giải dược ta chế cho ngươi, ngươi sống không quá 2 năm. Đoan Mục Trường Anh, ngươi cũng sống không quá 2 năm, còn có nương ngươi, ta nhớ rõ độc trong cơ nàng đã sắp phát tác đi mang người trong thủy tinh quang ra, ta sẽ đúng hạn cho nương ngươi giải dược, nếu không bà ta nhất định phải chết. Kim Đông Nhan trên cao nhìn xuống bọn họ, càng nói càng cao hứng, thần sát hung ác nham hiểm đắc ý. Cam đoan một trường anh căng thẳng, ánh mắt lánh khóc nhìn hắn, giải dược. Ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi cho bà độc dược mới đúng. Dùng loại độc dược của ngươi giảm bất một loại độc dược khác trên người bà, như uống rượu độc giải khác, làm cho độc trên người bà càng ngày càng nạo. Nhưng ta còn rất bội phục ngươi. Độc dược kia của ngươi thật sự rất tốt. Nếu không phải một lần ngẫu nhiên ta căn bản không biết độc trên người bà chưa từng được giải, giống như chúng ta. Đồng tử Kim Đông Nhan co rụt lại. Thần sát phức tạp nhìn đoan mục trường anh, không nghĩ tới hắn ta đã biết, hắn thản nhiên nói, tuy rằng là độc dược, nhưng nếu nương ngươi tiếp tục an dược của ta, sống thêm mấy trăm năm đều không thành vấn đề, nếu ngươi tiếp tục sai lầm, bà ta sống không quá mấy tháng. Cái này không nhọc ngươi lo lắng. Đoan mục trường anh hừ lạnh ta biết ngươi cho bà an băng phách tán, đã sắp gom đủ linh thực chế giải dược, chỉ kém một thứ, đáng thiết vị giải dược kia chưa thành thủ, đợi thêm vài thập niên nữa. Băng phách tán rất khó luyện chế, giải dược là thập tứ dai đan dược tần lạc y y hẻ mím môi đỏ mọng, phượng mâu hơi lué. Vậy mà ngươi có thể gom đủ linh thực luyện chế giải dược băng phách tán. Ta đã coi thường ngươi, bất quá nương ngươi còn chờ được vài thập niên sao. Đừng nói vài thập niên, cho dù vài năm, bà ta cũng biến thành đống xương trắng. Kim Đông Nhan không có hảo ý cười to. Ta tìm được khối hàn băng ngọc vạn năm, làm thành băng quan, có hàn băng ngọc vạn năm bảo vệ bà. Đừng nói vài thập niên, cho dù mấy trăm năm, mấy ngàn năm bà cũng chờ được. Thần xác đoan mục trường anh bình tĩnh. Ngươi thật đúng là có tâm. Thần xác kim đông nhan xanh mét, còn ngươi, bảo hộ nương ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Còn có ngươi, thông vô ảnh, ngươi cũng không sợ chết. Ta nói rồi, chờ tìm được hỗn độn chi nguyên, đến lúc đó tu vi bản tông chủ tiến nhanh, ta liền luyện chế giải dược chân chính cho các ngươi. Đến lúc đó thiên đạo tông chúng ta độc bá thiên hạ, các ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý ngay cả chút thời gian ấy đều không chờ được. Trong mắt tông vô ảnh lộ vẻ khinh thường, nhìn thoáng qua đoàn mục trường Anh, nếu không phải vì che chở hắn lớn lên, ta đã sớm liều mạng với ngươi, hùng bá thiên hạ cái gì, ngươi đừng nằm mơ, vĩnh viễn không có một ngày như vậy, ngươi không có mệnh lấy được hôn độn chi nguyên. Kim Đông nhan ngửa mặt lên trời cùng thiếu, bằng hai người các ngươi đã nghĩ cản trở ta xương bá thiên hạ. Thật sự là ý nghĩa kỳ lạ tông vô ảnh, người đi tìm chết đi. Nâng tay ấn xuống cơ quan, triệu hồi khôi lỗi ngoài cửa đá tiến vào, cửa đá vừa mở ra, hai khôi lỗi ẩm ẩm ngã xuống đất, vài tên hắc y tu sĩ từ cửa nhanh trong tiến vào, đứng bên cạnh tông vô ảnh, đem đoan mục trường anh cùng tần lạc y bảo hộ phía sau. Kim Đông Nhan nhìn khôi lỗi chia 5 xẻ 7 ngã xuống đất, còn có vài tên trưởng lão ngày thường để trọng chính mình, còn có cái gì không rõ các ngươi đều phản bội ta. Không muốn sống, có phải hay không một khi đã như vậy, ta thành toàn cho các ngươi." Một cỗ hơi thở cuồng bạo hung ác nham hiểm từ trên người hắn xuất hiện lần nữa, ánh mắt kim đông nhan yêu dị, lộ ra âm lanh không thể che giấu, ánh mắt như độc xà, cỗ hơi thở âm lanh kia hướng tới đoàn người bên cạnh Đoan Mục Trường Anh vào tới. Ngăn trở hắn. Đoan Mục Trường Anh khẽ quát một tiếng, bao gồm Tông Vô Ảnh cùng đám người nhanh chóng bật lên. Tám người đều là tu sĩ tử phủ, trừ bỏ Tông Mô Ảnh Còn có hai gã tu sĩ tử phủ đỉnh, tu vi những người khác không yếu, đều là tu sĩ tử phủ cao dai, tử quang trói mắt trên người bọn họ bảo dũng mà ra, tám người vọt lên, đứng thành hình dạng kỳ dị, đem kim đông nhan mây quanh, trong tay cầm các loại pháp khí pháp bảo phủ đệ, hướng trên người hắn ta. Cửu tượng càn khôn trận. Kim đông nhan thấy rõ ràng vị trí bọn họ đứng, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hơi thở âm lanh trên người bị cửu tượng càn khôn trận kia ngăn trở hoàn toàn. Vì đối phó bản tông chủ, ngay cả này trận pháp đều bị các ngươi tìm ra, nhưng tìm ra thì như thế nào? Cựu tượng càng khôn trận không hoàn chỉnh, cũng muốn lấy đến đối phó ta. Và anh, hắn nâng bàn tay lên, hơi thở trên người càng thêm cường đại, lấy một địch tám, cư nhiên không rơi xuống thế hạ phong. Đoan mục trường anh xoay người giữ chặt tay tần lạc y dễ, ta mang nàng vào thủy tinh quan, bên ngoài không an toàn, nàng cùng đại ca nàng ở bên trong chờ bọn hắn đánh xong trở ra. Tân Lạc Y Li nghiêng đầu nhìn hắn, nàng thật không ngờ, Đoan Mục Trường Anh thật sự cùng Kim Đông Nhan chống lại, còn sách động đám trưởng lão, rõ ràng đã sớm cô tâm này, càng làm cho nàng thật không ngờ là trên người hắn bị hạ độc, hai năm không có giải dược sẽ chết còn có nương hắn. Đây là nguyên nhân hắn một lần lại một lần đuổi giết Đoan Mục Trường Thanh, làm thánh tử Thiên Đạo tông sao? Nhớ rõ Đoan Mục Trường Thanh nói qua, 10 năm trước, thì thật quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ rất tốt. Chỉ là... Nàng nhìn hướng Kim Đông Nhan bị cửu tượng càn khôn trận vây quanh, hắn ta vẫn không bị thua, tám trưởng lão thiên đạo tông cùng nhau đối phó, thần sát phá lệ ngưng trọng muốn giết Kim Đông Nhan kia, chỉ sợ rất khó. Đoan Mục Trường Anh đã đưa Tần Lạc Y lên phía trên dàn tế, thần sát nhẹ nhàng trước nay chưa có, Y Ghi Nhi, vào đi thôi. Tần Thiên Ấn mở cơ quan, đem nàng kéo vào, Đoan mục trường anh đứng chỗ thủy tinh quan màu lam mở ra, nhìn thủy tinh quan nhẹ nhàng khép lại. Kim Đông Nhan vẫn chú ý động tắc bên này, thấy thế trong mắt sáng ngời, nhanh chóng vọt lại đây, muốn đem tần lạc y cùng tần thiên kéo ra ngoài, lại bị mấy người tông vô ảnh ngăn lại, không thể thoát thân. Cạnh! Một tiếng vang thanh thúy, thủy tinh quan màu lam kín kẽ đóng lại, tần lạc y trong linh thủy, cảm thấy linh lực nồng đậm bên trong thập phần cùng bố Theo lỗ chân lông hướng trong cơ thể nàng mạnh mẽ đi vào, tuy rằng linh lực nồng động, thập phần nhu hòa, sau khi chui vào cơ thể, thân thể dị thường thoải mái. Tần Thiên đem Tần Lạc Y kéo vào thủy tinh quan màu lam, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tu sĩ tử phủ cao dai chiến đấu bên ngoài dị thường tích liệt, cho dù nàng là tu sĩ tử phủ, ở bên ngoài cũng thập phần nguy hiểm. Hắn nâng mắt hướng Đoan Mục Trường Anh nhìn lại không nghĩ tới Lạc Y nhận thức Thánh Tử Thiên Đạo tông, không chỉ nhận thức Có lẽ quan hệ không bình thường, nếu không sẽ không chịu nhiều người đến đối phó Kim Đông Nhan chỉ là làm cho hắn nghi hoặc là tu vi y ý không cao, đều là ngọc phủ sơ dai giống chính mình, tại sao không nhân cơ hội tiến vào Ở lại bên ngoài rất nguy hiểm, người cũng bảo đi. Tân lạc ý gì nhìn đoan mục trường anh mở miệng nói thanh em tận lực duy trì ngữ điệu nói chuyện ngày thường, không có ý tứ hàm xúc quan tâm, thần sắc cũng thản nhiên. Trong mắt Đoan Mục Trường anh đột nhiên sáng ngời ánh mắt hiện lên ôn nhu khó nén, đã từng, hắn không biết chính mình vì cái gì luôn nhớ tới nàng, cho dù nàng nhẫn tâm lấy đau muốn lấy tính mạng hắn, hắn cũng nhịn không được thường xuyên nhớ tới bóng dáng nàng. Nhớ ngày đó ở Phi Phượng Sơn, thậm chí trên đảo nhỏ ngoài đồng Lai Tiên đảo, tình cảnh hai người khi ở chung, ở Viễn Thiên Đại Lục vài năm, rõ ràng chính mình hẳn nên hơn nàng, lại nhịn không được phái người ở Phiêu Miểu Tông tùy thời lưu ý tin tức nàng. Cứ cách mấy tháng, để cho người hồi báo một lần Lần này ở Đồng Lai tiên đảo nhìn đến nàng Đặc biệt thời điểm thấy nàng bị yêu hoàng tập kích Trong lòng đau nhức cùng khủng hoảng khác thường làm cho hắn hoàn toàn hiểu được Chính mình đã sớm yêu thương nữ nhân này Bởi vì yêu thương, nên mới nóng ruột nóng gan Thậm chí đêm khuya nằm ngộng, thường xuyên mơ thấy bóng dáng nàng Chỉ tiếc, nàng thích đại ca hắn nghĩ đến đoan mục trường thanh Trong mắt hắn tối sầm lại Bọn họ đã sớm thương lượng kế sách đối phó diệt trừ Kim Đông Nhan. Linh thủy của Kim Đông Nhan sắp hoàn thành, chỉ thiếu hốn độn tri nguyên. Tuy rằng hốn độn tri nguyên trong hỏa vực mất tích, nhưng mấy ngàn năm qua, trên người Kim Đông Nhan có tích lũy một chút, chẳng qua so với hốn độn tri nguyên trong hỏa vực có vẻ quá ít. Trừ bỏ hốn độn tri nguyên, hắn ta còn cất giấu rất nhiều hốn độn tinh thạch. Một tháng này, nếu không tìm được hốn độn tri nguyên, hắn ta sẽ dùng hốn độn tinh thạch trên người cùng chút ít huôn độn chi nguyên tấn dai. Thân thể Kim Đông Nhan yếu kém, tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng trụ cột mục nát, nhu cầu cấp bách tấn dai, còn có đoạt xá chúng sinh. Kim Đông Nhan để chính mình làm thánh tử thiên đạo tông, chuẩn bị đoạt xá sử dụng, thân thể hắn ta rách nát không chịu nổi, hắn ta muốn đoạt xá chính mình, sau đó dùng linh thủy phượng Hoàng Niết bàn, kể cả tông đại nhân cùng trưởng lao tông môn cũng khó trốn độc thủ tu vi bọn họ tu luyện. Sẽ bị kim đông nhan hấp thu toàn bộ, hắn ta sẽ luyện hóa tu vi bọn họ khiến bản thân càng thêm cường đại. Lạc y thì quan tâm ta, ta rất cao hứng. Đoan mục trường anh đứng thẳng ngoài thủy tinh quan màu lam, mâu Quang như nước, tựa như cái hồ thầm tình lặng lặng nhìn chăm chú tần lạc y thì khỏe môi còn cong tràn lên đáy mắt. Nếu không tiến vào, trong chốc lát người sẽ không vào được. Mặt mày tần lạc y hung hăng co rút, nhìn xuống xúc động trận mắt trắng, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói. Tần Thiên đưa tay đặt trên cơ quan hắn không biết đoan một trường anh, nhưng hướng về phía y cứu lạc y đi đưa lạc y vào thủy tinh quan, hắn không muốn y đi không công đánh mất tính mạng, không được mở ra. Đoan một trường anh khẽ quát một tiếng ngăn cả nói, hiện tại lao ma đầu kia đang nhìn chầm chầm nơi này, ngươi mở ra lần nữa, hắn ta nhất định sẽ vọt đến, các ngươi đừng nhìn hắn ta hiện tại bị ngăn trở, nói không chính xác khi nào sẽ hướng lại đây, ngươi ở lại bên ngoài muốn chết ta. Tần lạc y tức giận nói, nguyên tưởng rằng hắn mang chính mình đến linh thủy muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, kết quả hắn không làm bất cứ chuyện gì, làm cho tần lạc y có chút tin tưởng mọi chuyện hắn làm lúc trước, đều là bất đắc dĩ. Giống như nhị sư huynh từng nói qua, kỳ thật bản tính hắn không xấu. Dù sao sớm hay muộn đều phải chết. Đoan mục trường anh không sao cả những mi cười, trước khi chết, có thể biết y nhi kỳ thật vẫn quan tâm đến ta, ta liền thoả mãn. Đầu tần thiên đầy hát tuyến. Một nam nhân đứng trước mặt hắn treo đùa mọi mọi cùng chính mình hắn nhịn không được trừng mắt nhìn đoan mục trường anh. Muốn nói cái gì, cuối cùng lời đến bên miệng cũng không nói ra. Tân lạc y ghi vừa tức giận vừa buồn cười. Hoan khi đối với hắn tiêu tán không ít, phượng mâu nhu hòa hơn rất nhiều. Nhanh tiến vào không phải còn hai năm sau, mọi người đều nói người tốt không sống lâu. Hai họa lưu ngàn năm, ngươi sẽ không chết sớm như vậy. Ngươi muốn chết, diêm vương ra còn không thu ngươi đâu. Mắng hắn là thai họa Thần thiên lại ấn cờ quan lần nữa. Không được ấn. Thần xác đoan một trường anh đột biến đổi, trở nên thập phần nghiêm túc. Các ngươi cứ ở bên trong, ma đầu kia không chết, không cần đi ra tốt nhất chờ hắn ta chết hãy trở ra. Chỉ cần các ngươi ở trong thủy tinh quan, cho dù ma đầu kia lợi hại, cũng không thể làm gì được hai người. Sau khi nói xong, không chờ bọn họ nói chuyện, đột nhiên xoay người nhảy lên, hướng cửu tượng cản khôn trận phóng vào. Đứng bên cạnh tông bô ảnh, lực lượng cửu tượng cản khôn trận đột nhiên tăng lên nhiều. Hán cư nhiên đứng vị trí mắt trận. Mâu quang tần thiên trận lóe, nhanh chóng minh bạch. Tần lạc ý gì cũng nhìn ra. Thở dài một hơi nói, thật sự là đi tìm chết. Tu vi đoan một trường anh là Ngọc Phủ sơ dai, vừa đứng vào vị trí mắt trận, hơi thở trên người tăng lên. Nguyên nhân thứ nhất là vì cửu tượng cản khôn trận, 9 người hợp cùng một chỗ, lực lượng trận pháp càng thêm cường đại nhưng nguyên nhân chủ yếu là đoàn mục trường anh dùng bí pháp tăng tu vi lên, giống Phượng Phi Ly lúc trước. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước Phượng Phi Ly ăn chữa thương đan nàng đặt chế, còn bế quan một đoạn thời gian thân mình mới khôi phục lại. Tu sĩ tối kỵ nhất là dùng bí pháp tăng tu vi lên, tuy rằng là giải pháp nhất thời, nhưng sống sót quan trọng hơn, ai cũng biết dùng bí pháp như vậy, không đúng lúc dùng cao dai đan dược điều trị thân mình, bí pháp đối với thân thể thương tổn không thể nghịch chuyển. Kim Đông Nhan nhanh chóng hạ xuống thế hạ phong, đoan mục trường anh dùng bí pháp cũng không thể bảo trì loại trạng thái kia quá lâu, chỉ cần Kim Đông Nhan mạnh mẽ chống đỡ một hơi không bị đánh chết, đoan mục trường anh sớm hay muộn sẽ đem sinh mệnh lực hao hết. Đại ca, huynh ở trong này, muội đi ra ngoài chiến đấu với ma đầu. Tần lạc y âm thầm lắt đầu, đưa tay chạm đến cơ quan, tần thiên mạnh mẽ đè tay nàng lại, quát khe nói, bên ngoài rất nguy hiểm, muội phải ở trong này. Muốn đi cũng là hắn đi. Hắn ấn cơ quan khởi động. Tần lạc y là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Quay đầu hướng hắn cười. Đại ca, huynh ở trong đó đi. muội không sao. Tần thiên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Ý niệm vừa động. Một đạo bóng dáng theo sát sau nàng phong ra. Thủy tinh đóng lại lần nữa. Bên trong có một đạo bóng dáng. Đó là tần thiên thi triển bí pháp nhất mạch hóa tam thanh của tần ra. Kim đông nhan chắn nản. Lúc này hắn rơi xuống thế hạ phòng. Căn bản không thể lao ra khỏi cửu tượng càn không trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy tinh quan mở ra đóng lại. Trong chốc lát không cần cứng rắn chống đỡ, không giết được ma đầu kia phải thối lui vào trong quan trước, chúng ta chậm giải nghĩ biện pháp. Sau khi tần thiên lao ra, giữ chặt tay nàng dặn dò nói. Đối với tu vi bọn họ, đã sớm không cần ăn uống, cho dù ở trong thủy tinh quan ngây ngốc vài năm đến mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, coi như là tu luyện, chỉ cần lưu lại tính mạng. Cùng ma đầu kia nháo, nhất định sẽ tìm được cơ hội ra ngoài. Tần lạc y nàng đi ra làm gì? Đoan một trường anh đang cùng Kim Đông Nhan ác chiến, nhìn đến tần lạc y đi ra, không khỏi vừa vội vừa giận, ánh mắt đỏ bừng, đi vào. Frank! Bởi vì hắn phân tâm nói chuyện, đột nhiên bị Kim Đông Nhan tìm được cơ hội, đánh một trường thật mạnh lên người, miệng phụt một tiếng, quần phun ra ngụm màu tươi. Cửu tượng càng khôn trận, thiên điệu tịch diệt. Miệng khét quát. Hắn muốn phát động chiêu lợi hại nhất trận pháp, thiên điệu tịch diệt, chết cũng muốn kéo theo ma đầu kia, nếu để ma đầu kia sống sót, tần lạc y thì nguy hiểm, mâu thân hắn đoan một thế gia, thậm chí vài cái thế ra khác đều nguy hiểm, Kim Đông Nhan chính là người điên, muốn theo ta đồng quy vô tận, các người đáng chết. Sắc mặt Kim Đông Nhan rốt cuộc thay đổi, đoan một trường anh dùng cựu tượng cản khôn trận vốn có thể khắc chế hắn thi triển công pháp, bất quá tu vi bọn họ quá thấp. Chỉ có hai tu sĩ tử phủ đỉnh, cứ đánh tiếp, bọn họ thất bại, giết chết bọn họ là chuyện sớm muộn, chỉ không nghĩ tới bọn họ có quyết tâm như vậy, thật sự cùng chính mình đánh trận tử chiến. Nếu chính mình có một phần 10 thực lực trước kia, sẽ không sợ bọn họ, nhưng hiện tại nếu tiếp tục để bọn họ liên thủ, hắn sợ chính mình phải dùng toàn lực mới đủ đối phó bọn họ, mà sau khi dùng toàn lực, chính hắn cũng đừng mong sống thêm, cho dù đổi thân thể khác cũng không được. Trên tay nặn ra vài thủ quyết phức tạp, hơi thở khủng bố trên người hắn xoay mình tăng lên. Thừa dịp chiêu thiên điệu tịch diệt cuối cùng chưa thành, chưa hoàn toàn thi triển ra đem trận pháp bọn họ tách biệt. Sau đó tiếp tục đem bọn họ nhất nhất đánh chết. Frank! a Đáng chết! Ha ha! Tân Lạc Y di trực tiếp nhảy vào trận pháp, đứng bên người đoàn mục trường Anh. Hắn đứng vị trí mắt trận, thập phần quan trọng. Thậm chí đoan mục trường anh cùng tông vô ảnh và vài tên trưởng lao khác đều không nghĩ đến tần lạc y sẽ nhảy vào Hơn nữa một trưởng ngăn trở chiều thiên thiên điệu tịch diệt cuối cùng của đoan mục trường anh Đoan mục trường anh không thi triển được người khác tự nhiên không thi triển được Mọi người vừa sợ vừa giận Trận pháp bị kim đông nhan thuận lợi tách ra mũi chân nhảy lên một chút Đứng ở nơi xa đắc ý cười ha ha Đoan mục trường anh em thầm thở dài một hơi Bởi vì bị thương khỏe môi trảo ra máu tươi lần nữa, nhìn kim đông nhan cách đó không xa, lại nhìn về phía tần lạc y đứng bên người coi như không có việc gì, nhìn không được đưa tay xoa nhẹ tóc nàng, không phải nói nàng không được đi ra sao. Mâu quang tối sầm, nếu hiện tại muốn vây quanh ma đầu kia, đã hoàn toàn không có khả năng đám người tông vô ảnh tức giận trừng mắt tần lạc y rìa, ngực phập phồng kịch liệt, muốn nói nàng vài câu, nhìn trong mắt đoan mục trường anh ôn nhu khắc thường. Mọi người nhìn nhau, đều nuốt xuống. Hắc hắc, kỳ thật như vậy cũng không sai. Chưa từng em mở thấy thánh tử đối đại với nữ nhân ôn nhu như vậy. Trên đường hoàng tuyển có người làm bạn cũng không sai. Trong đó có một người trong khổ mua vui. Tay đoan một trường anh xoa tóc tần lạc easy dừng một chút, cũng cười, có chút tâm động, nhìn nhìn thủy tinh quan nơi xa, cuối cùng đánh mất ý niệm chợt lẽ mà qua trong đầu. So với để nàng cùng chính mình xuống hoàng tuyển, hắn vẫn muốn nàng hảo hảo sống sót. Hướng về phía mấy người tông vô ảnh nháy mắt, vô luận như thế nào, hắn cũng phải bảo hộ tần lạc y an toàn. Tông đại nhân, ngươi đưa bọn họ đi thôi. Hắn đem bạch ngọc đài của chính mình ra, ý bảo tông vô ảnh đưa hai người tần lạc ý, ý, ý đi. Tuy rằng kiểu tượng cản khôn trận không thể giết chết ma đầu, hoàn hảo hắn còn chuẩn bị hậu chiêu. Chỉ là nếu lúc trước vài người bọn họ có lẽ có vài phần nắm chắc cùng kim đông nhan đồng quy vô tận. Chuẩn bị hậu chiêu sẽ làm không ít đệ tử tông môn chết, đều là tâm phúc của hắn, cũng may đệ tử khác, hiện tại đã sơ tán không sai biệt lắm, dùng mấy ngàn người đem này ma đầu kéo vào quỷ môn quan, cũng đáng. Nếu thật sự để ma đầu tồn tại, có được hốn độn chi nguyên tấn dài, không biết ma đầu còn tạo bao nhiêu sát nghiệt cho thiên hạ. Mâu quang tần thiên thâm trầm nhìn y một cái, tần lạc y gì cũng giật mình. Không nghĩ tới bọn họ cho rằng chính mình phá hủy cơ hội bọn họ giết chết Kim Đông Nhan, làm hại tất cả kế sách của bọn họ nước chảy về Biển Đông. Đoan Mục Trường Anh còn kêu tông vô ảnh che chở chính mình rời đi. Nàng hơi ru mí mắt xuống, che lại khắc thường trong mắt, tim đập nhịn không được mất tần suất. Sau một lát nàng ngẩn đầu nhìn Đoan Mục Trường Anh, trong mắt Đoan Mục Trường Anh là ảnh ngựa khuôn mặt xinh đẹp của bang Mỹ. Đoan Mục Trường Anh ngâng tay muốn lau dịch dung trên mặt nàng. Muốn trước khi chết nhìn nàng một cái Đem dung nhan nàng khắc vào đáy lòng Bàn tay đến trên mặt nàng lại Từ bỏ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Nếu vạn nhất thất bại Nói không chừng nàng có thể dựa vào khuôn mặt Không bị ma đầu nhìn đến mặt mà chạy thoát một kiếp Trong mắt tông vô ảnh đã khôi phục bình tĩnh Đưa tay tiếp nhận bạch ngọc đài Trong tay đoan mục trường anh Hắn biết đoan mục trường anh muốn làm gì Đáng tiếc kế hoạch cuối cùng Hắn không thay thế được Thiếu một mình hắn còn được nhưng tuyệt đối không được thiếu đoan mục trường anh. Còn muốn chạy? Khuôn mặt kim đông nhan yêu dị trở nên dữ thợn, đừng có nằm ngộng, hôm nay các một người cũng không đi được, lưu lại toàn bộ cho bản tông chủ. Một cỗ hắc vụ lượn lờ quanh thân hắn, chậm rãi tiêu sái lại đây, cước bộ không nặng, mỗi một bước đều giống như bước vào nhân tâm, mang theo lực lượng rất mạnh, làm cho khí huyết người ta bước lên không thôi. Tần thiên tiến lên từng bước, tao nhã đứng bên cạnh tần lạc ý địa, cầm chặt làm tinh kiếm trong tay đoan mục trường anh đứng bên cạnh nàng. Tông vô ảnh không bị quấy nhiều ở trên bạch ngọc đài khắc ký hiệu, nhưng sau khi khắc xong, trung quanh không gian không có động tinh gì, sắc mặt phút chốc biến đổi, nâng tay tạo ra vài thủ quyết, muốn xé rách hư không, kết quả hư không vẫn không có phản ứng. Ha ha, ta đã nói qua với các ngươi, một người trong các ngươi cũng đừng mong rời đi. Kim Đông Nhan cười to, không gian nơi này đã bị ta phong bế, hôm nay tất cả các ngươi phải chết ở chỗ này, Chỉ có ngươi sẽ không chết ta sẽ thay thế ngươi tiếp tục sống sót. Hắn chỉ vào đoan mục trường anh nói. Hắn trở thành thánh tử, quyền lực dưới một người, trên vạn người, tông chủ qua đời. Hắn thuận lý thành trường trở thành thánh tử, có năng lực lên làm tông chủ, tiếp tục bá nghiệp thống thiên hạ, không chỉ huyền thiên đại lục, mà không gian càng rộng lớn. Hắn đi từng bước cường đại, không người có thể ngăn cản bộ pháp cường đại của hắn. Đoan mục trường anh thở dài một hơi, đúng là vẫn xem nhẹ thực lực của hắn ta không nghĩ tới hắn ta có thể phong bế không gian. Thần Lạc Y có chút đâm chiêu nhìn hát trên người Kim Đông Nhan. Hát trên người Kim Đông Nhan càng thêm nồng đậm, giống trên người Ma Kiêu, nhưng hát vụ trên người hắn so với Ma Kiêu vẫn có chút bất đồng. Cô hát vụ của Ma Kiêu chỉ cảm thấy âm lãnh, lực lượng rất thuần túy, nhưng hát vụ trên người Kim Đông Nhan làm cho người ta cảm thấy tạ ác, như bị ma vật gì bám vào người. Cô hát vụ mạnh mẽ hướng tới bọn họ tập kích lại, đi tìm chết đi. Mấy đạo tử phủ đột nhiên phát ra tử quang chói mắt, muốn ngăn trở cô Hắc vụ cường đại, tần lạc y hừ nhẹ một tiếng, nhảy ra ngoài, tử phủ trên người tạo thành tầng phòng ngự, trên tay có một hỏa cầu cường đại nóng rực xuất kỳ bất ý hướng tới Kim Đông Nhan bạo bắn mà đi. Nhiệt độ không khí trong mật thất đột nhiên lên cao, bàn ghế nháy mắt hóa thành cho bụi, như chưa từng tồn tại trên mặt đám người đoan mục trường anh khó nén kinh ngạc. Sắc mặt Kim Đông Nhan xanh mét, hắn cảm giác được hỏa cầu màu vàng kia lợi hại Một đạo hắc vụ dày đặc tre trước người hắn, ý đồ ngăn cản, hỏa cầu màu vàng trực tiếp xuyên qua hắc vụ hướng trên người hắn vọt tới. Hắn vội vàng tránh ra. Mặc dù hắn nẹ nhanh, vẫn bị không ít tia lửa dính trên người, làm cho y đi phục hắn dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Đây là thiên hỏa tầng thứ 10 hỏa vực. Vẻ mặt kim đông nhan khiếp sợ, trong mắt không giấu được thần sắc tham lam, không nghĩ tới trên người người có thiên hỏa. Khẳng định hốn độn chi nguyên cũng ở trong tay ngươi, thật sự là đi mòn dày sắt không tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công A, ha ha công lực bản tông chủ sắp đại thành, trời cũng giúp ta, là trời muốn tiêu diệt ngươi. Tần lạc y gì hừ nhẹ nói, chết đến nơi cao hưng cái giám, nàng không chế hỏa diễm màu vàng liên tiếp hướng trên người hắn công kích qua, không khí trong mật thất đột nhiên trở nên cực cao, ngay cả đám người tông vô ảnh cũng không chịu nổi, cùng đoan mục trưởng anh, tần thiên đến ngoài cửa đá. Thần sắc khẩn trương. Nguyên lai nha đầu kia không muốn thánh tử có việc à. Có người tỉnh ngộ lại, nhìn nhau cười trách không được thời điểm bọn họ muốn thi triển chiêu số đồng quy vũ tận. Tần lạc y đi đột nhiên từ thủy tinh quan chui ra, còn muốn trộn lẫn cựu tượng cản khôn trận của bọn họ. Trên tay đoan mục trường anh cùng tần thiên cầm chặt pháp khí, không chuyển mắt nhìn tần lạc y đi chống lại kim đông nhan. Thần sắc hai người khẩn trương lo lắng khắc thường, đáng tiếc lựa trong hỏa vực quá mức lợi hại. Bọn họ căn bản không thể tới gần, lại càng không nói đến giúp đỡ cái gì. Tông vô ảnh cùng đám trưởng lão thần sắc khẩn trương, tuy rằng bọn họ nơi này đều không sống được bao lâu, nhưng vẫn nóng trong tần lạc y thì thắng lợi. Bọn họ muốn giết ma đầu này, không phải chuyện một hai năm. nha đầu kia còn có chút lương tâm, trên người có đồ vật lịch thiên, không chơ mắt nhìn thánh tử đi chịu chết, không ngủng công phần tâm ý của thánh tử đối với nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hỏa diễm trong tay tần lạc y dị cuồn cuộn không dứt hướng tới kim đông nhan đánh tới, đương nhiên hỏa diễm kia cũng không phải lấy từ vòng tay không gian, mà lấy từ cái bình nhìn như thập phần bình thường, là cái bình ma kiều cho nàng.